chương một trăm mười bảy đầu phiếu biểu quyết canh sinh thử nói kia chúng ta đi kêu tam oa ta đi kêu hắn đại hoa vòng đến wc biên lớn tiếng kêu tam oa tam oa từ ra tới mãn nhà ở đại nhân dừng lại tống chiêu đệ vỗ vỗ dựa vào nàng chân biên tam oa đi xem đại hoa kêu ngươi làm gì không có chuyện tốt tam oa hừ một tiếng có chuyện tốt mới không kêu ta tống chiêu đệ cười mau đi đi tam oa nhăn cái mũi Chạy đến cửa nhớ tới thanh âm nơi phát ra. Hô to, kêu ta đi WCA. Tam Hoa tử Đại Hoa cho rằng Tam Hoa cố ý làm bộ không nghe thấy. Nhanh lên tới, ta không tấu ngươi. Tam Hoa quay đầu lại xem một cái tống chiêu đệ. Nương, ngươi nghe thấy được không? Nghe thấy được, nghe thấy được. Tống chiêu đệ xua tay. Quay đầu lại ta tấu hắn. Tam Hoa vui vẻ, cảm ơn nương. Cất bước hướng WC phương hướng chạy. Nghe minh bạch Đại Hoa kêu hắn đi làm gì? Tam Hoa xoay người liền đi, Đại Hoa xách theo hắn cổ áo, nhỏ giọng nói: Trung hướng Nam, người có phải hay không muốn cho Tôn Huyền Như nhận nuôi Trấn Hưng cùng Trấn Cương? Ta không có. Tam Hoa quay đầu chừng liếc mắt một cái hắn, người không cần nói bậy, ta tin tưởng Nương có biện pháp. Canh sinh lấp kín Tam Hoa đường đi, Tôn Huyền Như bất quá tới nháo, liền tính thẩm đoàn trường bị Nương cự tuyệt, hắn cũng sẽ không chết tâm, mỗi ngày nhớ thương Trấn Cương cùng Trấn Hưng. Tạm dừng một chút, Tam Hoa, ta nương cùng ta ba là Trấn Cương. Trấn Hương dưỡng phụ mẫu. Mỗi ngày bị cách vách thẩm đoàn trưởng nhớ thương. ngươi không tức giận, Tam Hoa xem canh sinh liếc mắt một cái. Cả nhà cũng chưa ngươi sẽ nói. Không bằng ngươi, canh sinh xoa bóp hắn mặt. Tự lập như vậy lớn, có đôi khi còn có thể bị ngươi chơi xoay quanh. Buông ra hắn, Tam Hoa, ta tin tưởng ngươi, Tam Hoa thở dài một hơi. Thật là thiếu các ngươi, ít nói nhảm. Đại Hoa chiều hắn trên mông đá một chân. Đừng ma kỳ, Tàm Hoa theo bản năng che lại mông. Ngươi lại đánh ta, ta liền không đi, ta đây mỗi ngày tấu ngươi. Đại Hoa uy hiếp hắn, có sợ không? Tàm Hoa muốn tìm tống chiêu để cáo trạng, nhưng hắn nương nhiều nhất của trách hắn ca một đốn. Đừng nói của trách, liền tính là mắng. Đối Đại Hoa tới nói cũng là không đau không ngứa. Đại Hoa nắm tay đánh người chính là rất đau. Nghĩ vậy chút, Tàm Hoa tức giận đến dầm gì? Liền sẽ khi dễ hắn, ta đi chính là lạc, tam hoa nhấc chân liền chạy, canh sinh bắt lấy hắn, từ phòng mặt sau vòng qua đi, đừng từ trước mặt, tam hoa giống cái tiểu đại nhân dường như, rất là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đến thẩm ra nhìn môn không khai, cũng không gõ cửa, dù sao cũng là tới mật báo, đẩy cửa ra đi vào, liền nói, tôn A Di, thẩm đoàn trưởng ở nhà của chúng ta, cùng ta nương thương lượng nhận nuôi chấn cương cùng. Người nói cái gì, tôn huyền như đánh gãy hắn nói, ta Oa sợ tới mức run lập cập, lại cảm thấy hắn như vậy hảo túng, lớn tiếng nói, thẩm đoàn trưởng ở nhà ta, tôn huyền như đứng dậy liền chạy, giống phong giống nhau, tam Oa xoay người, tôn huyền như liền chạy đến cổng lớn, không cấm buồn bực, thẩm ảnh, ta nghe mẹ ta nói, người nương là tiểu thư khuê các, đầu có bệnh liền tính, sao được vì cũng cùng cái người đàn bà đanh đá dường như. tiểu thư khuê các không phải thực chú ý chính mình hành vi sao thẩm ảnh ôm dọa nhảy dựng muội muội tam oa ta ba ba thật muốn nhận nuôi mã trấn hưng cùng mã chấn cương đúng vậy tam oa biết rõ cố hỏi người nương không biết a thẩm ảnh lắc đầu lại gật gật đầu ta nương không đồng ý ngày hôm qua còn cùng ta ba ba cãi nhau đâu vậy người ba ba làm gì muốn nhận nuôi tam oa không hiểu nhưng hắn tưởng biết rõ ràng trở về hảo nói cho các ca ca Thẩm ảnh, ta ba ba nói, nhà của chúng ta không có nam hài tử, về sau chúng ta trưởng thành, bị người ta khi dễ, đều không có hỗ trợ đánh nhau, không giống nhà các ngươi, huynh đệ nhiều, không có người dám khi dễ các ngươi. Người ba ba nói đúng, chúng ta huynh đệ đi ra ngoài, đánh biến toàn đảo vô địch thủ tam oa nói, bất quá, mụ mụ ngươi không đồng ý, ngươi liền khuyên nhủ ngươi ba ba, đừng nghĩ nhận nuôi nam hài tử. dừng một chút kỳ thật nữ hài tử đánh nhau cũng rất lợi hại ta ba liền đánh không lại ta nương thẩm ảnh gật đầu tống lão sư phi thường phi thường lợi hại kia đương nhiên ta nương a tam oa nói nghe được một tiếng tống chiêu để, người có ý thứ gì theo bản năng xem thẩm ảnh mẹ ngươi ta không nói chuyện với ngươi nữa ta phải về nhà nhìn xem ta ba ba không ở nhà mẹ ngươi nhưng đừng khi dễ ta nương thẩm ảnh há mồm tưởng nói Ngươi nương rất lợi hại, không ai có thể khi dễ nàng. Lời nói đến bên miệng, Tam Hoa chạy ra đi. Tiểu cô nương nghĩ ra đi xem, vừa thấy đến bên người muội muội, lại thành thành thật thật ngồi xong, làm bộ không nghe thấy. Tam Hoa về đến nhà liền nhìn đến tôn huyền như chỉ vào tống chiêu đệ, chiều trên tay nàng chính là một cái tát, chỉ cái gì chỉ, đừng chỉ ta nương, mọi người ngốc một chút, lấy lại tinh thần. Lý Tôn huyền Như gần nhất đoạn đại tàu vội vàng đem tam hoa kéo đến trong lòng ngực Người đứa nhỏ này là từ đâu Nhi thoát ra tới Không phải cùng đại hoa ở bên nhau sao Đại hoa kia thiểu tử lại chạy đi đâu Tím, quay đầu lại hỏi lại hắn Tống chiêu đệ ngăn lại đoạn đại tàu hỏi đi xuống Nhìn về phía Tôn huyền Như Người đừng hướng ta giống Là thẩm đoàn đại. trưởng Đạo chủ động cùng chúng viết. ta nói Hắn muốn nhận nuôi chấn cương cùng chấn hưng Tôn huyền Như hừ lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta cả ngày ngốc tại trong nhà liền không biết người đáp ứng chu thục phân thế nàng chiếu cố nàng hai cái nhi từ người không buông khẩu ai dám cùng ngươi đoạt hài tử nhà ngươi thẩm đoàn trưởng tống chiêu đệ nhìn về phía thẩm tuyên thành thẩm đoàn trưởng người cùng ngươi ái nhân nói Ngươi là tới nói nhận nuôi vẫn là muốn đem chấn hưng cùng chấn cương mang về nhà thẩm tuyên thành ngóc tôn huyền như ở nhà hướng hắn giống Hắn vẫn luôn cho rằng tôn huyền như là đối hắn không hài lòng. Mặc dù trước kia nghe hắn nương nói, tôn huyền như sẽ không làm người xử thế, thẩm tuyên thành cũng cho rằng hắn nương đối tôn huyền như quá hà khắc. Con người không hoàn mỹ, hắn tin tưởng thông tuệ như tống chiêu đệ, cũng làm không đến mọi mặt chu đáo, chính là nhìn đến đứng ở trước mặt hắn tôn huyền như. Thẩm tuyên thành không thể tin được, nhịn không được chiều chính mình trên đùi véo một phen, tựa như... Tống lão sư phía trước không biết ta muốn nhận nuôi trấn cương cùng trấn hưng. Người hiểu lầm nàng. Tống chiêu đệ muốn cười. Ngại với lưu sư trường cùng lỗ chính ủy đều ở. Cắn cắn môi nhịn xuống. Nghe rõ. Không cần ngươi lặp lại. Ta có lỗ tai. Tôn huyền như trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. truyền hướng thẩm tuyên thành. Người cùng ta về nhà. Thẩm tuyên thành theo bản năng đứng lên. Tống chiêu đệ không cấm lắc đầu. Người nam nhân này xem ra là bị tôn huyền như mệnh lệnh quán. Chờ một chút, Thẩm đoàn trưởng, hai đứa nhỏ vừa rồi nói được rất rõ ràng. Nào đều không đi, liền ở nhà của chúng ta. Ngươi quay đầu lại cùng ngươi ái nhân giải thích rõ ràng. Đỡ phải nàng lại hiểu lầm là ta thường đem hài tử đẩy cho các ngươi. Thẩm Tuyên thành thực xấu hổ, là ta không cùng tựa như Thương Lượng hảo. Tống lão sư, sư trưởng, chính ủy, chúng ta, chúng ta đi về trước, kia hài tử sự đâu? Tống Chiêu đệ lại hỏi. Thẩm Tuyên thành, ta ta tôn trọng hai từ lựa chọn ta đây liền không tiễn tống chiêu đệ xem một cái tôn huyền như tôn đại tiểu thư xem ở ngươi buông tha nhà của chúng ta chấn hưng cùng chấn cương phân thượng ta khuyên ngươi một câu nữ nhân sinh khí dễ dàng lão hơn nữa tức giận thời điểm xấu nhất đoạn đại tẩu đau đầu tiểu tống ngươi câm miệng thẩm đoàn trường các ngươi về nhà đi hai đứa nhỏ còn ở nhà đâu lỗ chính ủy nhìn xem lưu sư trường Lưu sư trưởng nhìn nhìn Lỗ Chính ủy, hai người nhìn nhau thở dài. Cái này tiểu thẩm a. Ta cùng lão Lưu nói qua, lão Lưu còn không tin. Đoạn đại tàu tỏ vẻ thực không cao hứng. Lỗ Chính ủy, lão Lưu, hai người vừa lúc đều ở. Nói nói trợ cấp đi. Tống Chiêu Đệ đưa ra muốn phiếu gạo cùng phiếu vải. Lỗ Chính ủy xua tay. Không như vậy phát trợ cấp, đặc thù tình huống đặc thù xử lý. Tống Chiêu Đệ nói. Phiếu gạo cùng phiếu phải phát đến Trấn Hưng mãn 18 tuổi. Sau này liền ấn quy củ tới. Như vậy cũng không được. Lỗ chính ủy ngây ra một lúc. Chấn hương 18 tuổi. Tống lão sư. Trấn Hưng năm nay 13 tuổi. 18 tuổi chính là 5 năm. Người xác định là 5 năm. Tống chiêu đệ gật đầu. Chấn hương 18 tuổi thời điểm. Tự lập 19 tuổi. Đến lúc đó hắn ca hai một khối nhập ngũ. Nhà của chúng ta gánh nặng liền nhẹ. 5 năm đến là có thể. lỗ chính ủy nhìn về phía lưu sư Trường. chúng ta trở về khai cái sẽ lưu sư trưởng gật đầu chúng ta hiện tại liền đi tống chiêu đệ đứng lên cảm ơn lỗ chính ủy nên chúng ta cảm ơn ngươi tống lão sư lỗ chính ủy thở dài đừng tặng dừng bước xoay người thời điểm đột nhiên nghĩ đến trùng kiến quốc đâu chuyện lớn như vậy hắn như thế nào không ở nhà tống chiêu đệ đem từ mấy cái hài từ trong miệng nghe nói sự nói cho hắn cùng lưu sư Trường. mới nói kiến quốc lúc này hẳn là ở các ngươi bộ đội quan người địa phương. Chúng ta đây cũng đi xem. Lỗ chính ủy không nghĩ tới trung gian còn có như vậy vừa ra. Đến ngoài cửa liền kêu cảnh vệ viên đi lái xe. Chu thục phân hỏa táng thời điểm. tống chiêu đệ đem nàng đồ vật toàn thiêu. Nhưng mà, chu thục phân biết sinh sống. Mã chấn hưng cùng mã chấn cương khi còn nhỏ tả nàng cũng chưa bỏ được ném. tống chiêu đệ sợ hài từ nghĩ nhiều. Việc vụn vặt đồ vật cũng toàn bộ dọn lại đây. Mấy ngày nay nhấc không nổi tinh thần, Tống Chiêu Đệ liền không thu thập, vài thứ kia còn ở trên lầu trong khách phòng phóng. Lỗ Chính Ủy cùng lưu sư trưởng đáp ứng nàng thỉnh cầu. Tống Chiêu Đệ lo lắng nhất sự giải quyết, cả người nhẹ nhàng nhiều, tiễn đi đoạn đại tàu, liền mang theo năm cái hài tử đi trên lầu. Đến trên lầu Tống Chiêu Đệ chỉ vào một đống tã, "Trấn Hưng, đuổi Minh Ta đem những cái đó bố xé nát cho các ngươi làm dày. Được không?" Mã Trấn Hưng 13 tuổi Hiểu chuyện, nhưng có một số việc vẫn là không hiểu. Tỷ như hắn liền không rõ. Mẹ nó làm gì lưu trữ bọn họ khi còn nhỏ đồ vật. Rõ ràng cũng vô pháp dùng. Ta nghe Tống Lão Sư, Mã Trấn Hưng nói. Tống Chiêu Đệ cười nói. Ngươi đừng cái gì đều nghe ta. Đại Hoa, Đại Hoa đâu? Ở trong WC, tam Hoa nói. Nương, canh sinh ca ca cũng ở. Tống Chiêu Đệ, nhà của chúng ta ai đối nghe ai? Quay đầu lại kêu tự lập cùng ngươi nói một chút. Từ hôm nay trở đi các ngươi cũng là nhà này một phần tử Cảm mạo không thoải mái. Muốn ăn điểm tiêu lá cây hoặc là thịt. Đều có thể trực tiếp nói ra. Nương, chúng ta ngày mai đem gà trống giết đi. Hoan nghênh chấn hưng cùng chấn cương tới nhà chúng ta. Tống chiêu đệ đột nhiên quay đầu lại. Liền nhìn đến đại hoa đứng ở thang lầu thượng. ngươi từ chỗ nào thoát ra tới. Nương, hắn vừa nghe đến thịt. Một chút liền nhảy lên tới. Canh sinh chậm gì gì đi lên. Ta cảm thấy Đại Hoa cái này đề nghị khá tốt." Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, "Ta cảm thấy không tốt, chúng ta đây đầu phiếu biểu quyết." Chung Đại Hoa nói, "Số ít phục tùng đa số." Chương 118. Sơn Chân Hải Vị, canh sinh vội vàng nói, "Ta tán thành, ta cũng tán thành." Tống Chiêu Đệ cười ngâm ngâm nói, "Bất quá, đến chờ ngươi ba trở về." Hỏi một chút hắn tán không tán thành đầu phiếu biểu quyết. đại hoa khuôn mặt nhỏ kéo xuống tới nương ngươi lại lấy ba ba hù dọa chúng ta ta nói cái gì tống chiêu đệ vẻ mặt vô tội cả nhà đầu phiếu biểu quyết không đợi ngươi ba trở về ngươi ba không phải nhà chúng ta người đại hoa hừ hừ hai tiếng không ăn canh sinh ngươi đâu tống chiêu đệ cười hỏi rất sớm rất sớm trước kia trung kiến quốc niệm tự lập cùng canh sinh mới tới nhà bọn họ sẽ chủ động hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì tống chiêu đệ làm đồ ăn ăn ngon không từ từ hiện giờ sao canh sinh dám khẳng định hắn nếu là dám cùng tống chiêu đệ đối nghịch trung kiến quốc sẽ không chút do dự trừ rớt dây lưng cho hắn một đốn dây lưng xào thịt ti nương nhà ta uy gà mạch phu mau không có trên núi rau dại ra tới tống chiêu đệ nói quá mấy ngày ấm áp các người đi trên núi chém rau dại uy gà uy vịt lại quá chút thời gian chúng ta trong viện đồ ăn trường lên liền có thể dùng lạn lá cạch cùng đồ ăn ngạnh uy gà vịt canh sinh vô ngữ nương nhà ta có vài chỉ gà trống đâu tống lão sư không bằng không bằng giết ta ra gà đi mã trấn hưng ấp a ấp úng mà nói tống chiêu đề cười nói hai người mới vừa chuyển đến ta liền đem chu thục phân cực cực khổ khổ uy gà làm thịt nàng sẽ tìm ta lấy mạng kia đại hoa mã trấn hưng nhìn nhìn đại hoa lại nhìn xem canh sinh tưởng nói sẽ không Nhưng hắn biết mẹ nó thực bảo bối trong nhà gà cùng vịt. Không tỏ thái độ, lại cảm thấy rất xin lỗi đại hoa. Tống chiêu đệ thấy hắn thực khó xử. Nói, hai tháng nhị sát hai chỉ gà trống. Tuổi nhỏ nhất ăn đùi gà. Tuổi đại ăn cánh gà. Trung đại hoa, có hay không ý kiến? Ta có ý kiến. Đại hoa liếc nhìn nàng một cái. Ta nếu là dám có ý kiến. ngươi nhất định sẽ nói vậy không giết. Cánh gà liền cánh gà đi. Dù sao gà chống cánh gà không thể so đùi gà tiểu. Bất quá, nương, hai chỉ gà chỉ có bốn cái chân cùng bốn cái cánh. Nhà chúng ta chín người đâu. Tống chiêu đệ, người ba ăn kê đầu cùng cổ gà. Dù sao hắn không dám có ý kiến. Tống lão sư thật đúng là hiểu biết ta. Tống chiêu đệ theo tiếng nhìn lại. Phát hiện trung kiến quốc ở lầu một cũng chưa đi lên. Người tính lực thật tốt. Đại hoa, tự lập. Các người giúp Trấn Hưng cùng Trấn Cương đem bọn họ khi còn nhỏ quần áo lấy ra tới. Có thể mặc quần áo dày đều phóng trong ngăn tủ. Nói, liền hướng dưới lầu đi. Trung kiến quốc cởi ra mướt mồ hôi dày. Thay miên dép lê, chỉ vào đối diện ghế dài. Ngồi xuống nói, làm đến cùng ta lãnh đạo dường như. Tống chiêu đệ thấy phích nước nóng ở bên cạnh. Cho hắn đảo chén nước. Người truy đã trở lại. Trung kiến quốc gật gật đầu. Từ trong túi móc ra một chồng tiền. hướng trên bàn một phóng đem chấn Hưng cùng chấn cương kêu xuống dưới nào làm cho tiền tống chiêu đệ đem lưu sứ tử đưa cho hắn trung kiến quốc nhấp một ngụm phát hiện không năng lộc cộc lộc cộc uống sạch một nửa từ chấn Hưng bà ngoại cùng nãi nãi trên người nhảy ra tới nhiều ít tống chiêu đệ vội hỏi trung kiến quốc một nhà một ngàn tống chiêu đệ chừng lớn mắt cấp cho bọn hắn nhiều như vậy bọn họ còn chê ít chu thục phân cấp đến quá nhiều trung kiến quốc nói Cho nàng bà bà cảm giác nàng rất có tiền, nếu là cấp một hai trăm khối, nàng cha mẹ chồng nháo thời điểm, lại cấp một hai trăm khối, nói không chừng liền đem người đuổi rồi, tống chiêu đệ há miệng thở dốc, là cái này lý, người mẹ kế nếu là biết hai ta tiền lương thêm một khối hai trăm nhiều. Chúng ta một năm cho nàng năm mươi, nàng nhất định tới nháo, nói, đứng dậy đem chấn hưng cùng chấn cương kêu xuống dưới, hai vinh đệ nghe được Trung Kiến Quốc nói chuyện. Liền muốn hỏi bọn họ cữu cữu xử vừa nghe Tống Chiêu Đệ kêu bọn họ, lập tức chạy xuống tới, trung kiến quốc hướng Tống Chiêu Đệ nháy mắt. Tống Chiêu Đệ chạy lên lầu, nhảy ra một cái bố bao, theo sau chạy đến dưới lầu đem bố trong bao tiền toàn bộ đảo ra tới. trấn Hưng, nhà ngươi tiền tất cả tại nơi này, này hai ngàn là ngươi trung thuốc từ ngươi bà ngoại cùng nãi nãi trên người nhảy ra tới. Đem tiền trang trong bao đưa cho mã trấn Hưng. này đó tiền hai người thu tống lão sư chúng ta không cần mã trấn hưng không có tiếp tống chiêu đệ thưởng một chút không phải ta và các ngươi khách khí ta và ngươi trung thúc tiền lương cao liền tính thêm hai ngươi ta tiền lương cũng đủ chúng ta một nhà dùng người trung thúc tiền lương căn bản không cần phải này đó tiền lưu trữ các ngươi về sau cưới vợ ta mới 13, ba chu thục phân nói qua cùng loại nói mã trấn hưng trần chờ cũng càng thêm ngượng ngùng Còn sớm đâu, tạm dừng một chút, vạn nhất ta phóng ném. Làm sao bây giờ, ta giúp ngươi tồn a. Tống chiêu đệ quay đầu nhìn lại. Trung đại hoa, như thế nào chỗ nào đều có ngươi. Quần áo thu thập hảo không, tự lập cùng nhị hoa thu thập đâu. Đại hoa nâng lên chân từ ghế dựa mặt sau phiên tiến vào. Cướp đi mã chấn hưng trong tay bao. Mở ra vừa thấy, có chút ngoài ý muốn. Như thế nào mới như vậy một chút. Ba... dư lại tiền có phải hay không đều bị Trấn Hưng thúc thúc cầm đi Tống Chiêu đệ nhịn không được thở dài Trấn Hưng ra liền nhiều như vậy tiền sao có thể Trung Đại Hoa kêu sợ hãi nhà bọn họ bốn khẩu người nhà chúng ta bảy khẩu người còn không có nhà ta tiền nhiều Tống Chiêu đệ bởi vì bọn họ ra lão nhân nhiều nhà chúng ta có thể nói không có gì gánh nặng thật nhiều thân tích còn đều đoạn hướng nhân tình lui tới phương diện là có thể tiết kiệm được một thuyệt bút đoạn hướng hảo đoạn hướng hảo đại hoa nói đột nhiên một đốn nương còn có mấy nhà không đoạn hướng trung kiến quốc nhíu mày nghe người ý thứ này dư lại kia mấy nhà cũng đều chặt đứt ta không nói như vậy đại hoa vừa thấy hắn ba biểu tình không đúng vội vàng lắc đầu trung kiến quốc suy một tiếng đem tiền cấp trấn hưng trấn hưng đặt ở các ngươi tụ quần áo bên trong đúng giờ xem một chút đừng làm cho lão thử không đúng đừng làm cho đại hoa cầm đi ta lấy bọn họ tiền làm gì đại hoa đem tiền còn cấp trấn hưng lại hoa không ra đi tống chiêu đệ mua bổng cốt mua cá ba ba tôm cua nương ta lại không phải tham ăn quỷ đại hoa ôm mã trấn hưng cổ ta cảm thấy ta nương cái này chủ ý không tồi trấn hưng đem tiền thu hảo chờ nương không ở nhà chúng ta liền dùng ngươi tiền mua đồ ăn ngon một ngày tam đốn sơn chân hải vị mã trấn hưng theo bản năng xem tống chiêu đệ tống chiêu đề cười nói tiền bị hắn ăn xong rồi ngày khác ngươi cùng trấn cương cưới vợ sự cũng giao cho hắn hắn nếu là làm không thành chờ hắn tìm được thức phụ các ngươi liền cùng hắn thức phụ nói đại hoa tham ăn tiêu tiền ăn xài phung phí không biết sinh hoạt mấu chốt còn ái đánh nhau đặc biệt ái đánh nữ nhân biện pháp này không tồi canh sinh nhảy đến đại hoa trước mặt về sau lại khi dễ ta ta liền như vậy cùng ngươi về sau thức phụ nói đại hoa giơ tay chiều hắn trên đầu một cái tát ngươi dám nói ta cũng dám nói đừng náo loạn trùng kiến quốc nói trấn hưng đại hoa nếu là dám lấy ta đánh gãy hắn chân nhưng là tưởng mua cái gì đồ vật thời điểm cần thiết đến nói cho tống lão sư không thể cầm tiền trộm đi mua mã trấn hưng còn tưởng rằng tống chiêu đệ mặc kệ hắn nghe được lời này nhấp miệng cười cười gật gật đầu ta nhớ kỹ Còn có một việc, Trung Kiến Quốc nói, mẹ ngươi nói không trách ngươi cựu cữu, cữu ngươi cùng chấn Cương không trách, ta ngày mai đã kêu người đem bọn họ thả, tuy rằng sự tình nhân ngươi ra ra bọn họ dựng lên, nhưng mụ mụ ngươi chết theo chân bọn họ không trực tiếp quan hệ. Đại Hoa lại đem người đánh mặt mũi bầm dập, đem bọn họ đưa đi đồn công an, cũng không hảo đem bọn họ nhốt lại. Mã Trấn Hưng nghĩ nghĩ, chúng ta có thể theo chân bọn họ đoạn hướng sao? Cái gì? Trung kiến quốc không nghe rõ, Mã Trấn Hưng nhìn về phía Đại Hoa, Đại Hoa vừa mới nói. Người biết đoạn hướng có ý thứ gì sao? Trung kiến quốc nói, đoạn thuyệt lui tới, Mã Trấn Hưng gật đầu, ta không thích bọn họ, chính là, mụ mụ nói, mẹ ngươi nói đừng trách bọn họ, ngươi lại không cam lòng. Đúng không? Tống Chiêu đệ hỏi, Mã Trấn Hưng gật gật đầu, Tống Chiêu đệ nhìn về phía Mã Trấn Cương, người đâu? Ta nghe ca ca. Mã Trấn Cương nói, tống chiêu đệ trung kiến quốc, gọi bọn hắn viết cái giấy cam đoan đi, về sau lại đến tìm Trấn Hưng cùng Trấn Cương, có cái giấy cam đoan, ít nhất nháo lên thời điểm, chúng ta chiếm lý, ta đây ngày mai lại đi, trung kiến quốc chạy như vậy một vòng lớn, uống lên một lưu thủy, vẫn là cảm thấy đói, chờ lát nữa làm cái gì ăn, trung đại hoa, nương nói làm tiểu kê, chờ ngươi trở về đầu phiếu biểu quyết đâu, trung kiến quốc cười. Trung kiên cường a Trung kiên cường, mệt ngươi ngày thường tinh cùng hầu giống nhau, ngươi nương muốn giết gà hầm thịt, khi nào hỏi qua ta, ta xem là ngươi muốn ăn còn kém không nhiều lắm, cho ta dựa tường chạm hảo, còn có canh sinh ngươi, ngày thường buồn không hé răng, đánh nhau lên rất tàn nhẫn a ba, ba, ngươi không phải nói không trách ta sao, Trung đại hoa vội vàng hỏi, Trung kiến quốc, là nha, ta là nói qua, nhưng ta chưa nói không phạt các ngươi. Chiều để kêu tự lập cùng nhị oa xuống dưới giúp ngươi nấu cơm. Đứng ở khi nào, canh sinh vội vàng hỏi. Trung kiến quốc, chúng ta ăn được cơm. Liền biết là như thế này. Đại oa nhắm mắt lại chiều mã chấn Hưng đảo đi. Ta không sống, trung kiến quốc, đừng trang. Ta đếm ba tiếng, hảo. Đại oa nhấc chân phiên đến ghế dựa bên ngoài. Nghiêm chạm hảo, không quên nói. Nương, ngươi hôm nay rất mệt. Nấu điểm cháo, xào cái rau xà lách là được. Tống Chiêu Đệ liếc hắn liếc mắt một cái. Truyền hướng Trung Kiến Quốc, "Trung đoàn trưởng, ăn qua khoai tây bánh sao?" "Không có." Trung Kiến Quốc tò mò, "Ăn ngon sao?" "Tống Chiêu Đệ, ăn rất ngon. Khoai lang đỏ bánh đâu? Cũng không ăn qua." Trung Kiến Quốc rất tò mò, "Tống lão sư sẽ làm?" Tống Tống Chiêu Đệ nghiêm túc tưởng một chút, xem người khác đã làm, ta vẫn luôn muốn làm, sợ làm không tốt." "Không quan hệ." Trung Kiến Quốc nói, "Muốn làm liền đi làm." không thể ăn đều cho ta ăn tống chiêu đệ vui vẻ không cấm lôi kéo hắn cánh tay giúp ta nhóm lửa hành a trùng kiến quốc hướng trên lầu kêu một tiếng tự lập nhị oa xuống dưới thước khoai tây ra trấn hưng trấn cương nhìn đại hoa cùng canh sinh hai người bọn họ nếu là lộn xộn liền lập tức kêu ta mã trấn hưng cùng mã trấn cương tò mò khoai tây bánh cùng khoai lang đỏ bánh càng muốn hỏi tống lão sư người không mệt sao chờ hai người bọn họ tiến phòng bếp mã trấn hưng mới nhỏ giọng hỏi đại hoa tống lão sư nàng nàng vì cái gì thoạt nhìn thật cao hứng bởi vì này bữa cơm ít nhất đến làm hai cái giờ đại hoa sẽ nấu cơm hắn đánh giá cùng bánh có quan hệ đều rất phiền toái hơn nữa trong nhà có nhiều người như vậy chờ các ngươi ăn được ta cùng canh sinh đến chạm ba cái giờ ba cái giờ ta không sống tam hoa lảo đảo một chút vội vàng ôm lấy thang cuốn chậm rãi đi xuống tới chiều đại hoa trên đùi chính là một chân gọi là gì a làm sợ ta có biết hay không ta thiếu chút nữa lăn xuống tới trung hướng nam đại hoa đau thở hốc vì kinh ngạc ta không tấu chết tiểu tử ngươi ta đều không họ chung tam hoa sau này lui hai bước vậy ngươi tới truy ta a cất bước liền hướng phòng bếp chạy chương 119, đại hoa ai phạt đại hoa xoa xoa chân liền đuổi theo canh sinh vội vàng túm chặt đừng đi chung canh sinh đại hoa thực tức giận đại hoa thực phẫn nộ buông tay canh sinh chỉ vào tường chúng ta ai phạt đâu đại hoa nháy mắt bình tĩnh lại chỉ vào tam hoa bóng dáng tiểu hỗn đản ngươi cho ta chờ có loại đời này đều đừng phạm ta trong tay ngươi làm sợ ta còn uy hiếp ta tam hoa xoay người ta muốn nói cho nương nói chuyện liền hướng phòng bếp đi chung kiến quốc thờ dài một hơi Đi đến phòng bếp cửa lấp kín hắn, tam hoa, đừng có lý không tha người, xứng đáng, trung đại hoa bật thốt lên nói, trung kiến quốc xem qua đi, đại hoa vội vàng đứng thẳng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chuyên tâm, nghiêm túc phạt chạm, mã Trấn Hưng không cấm chớp chớp mắt, nhìn về phía hắn đệ đệ, mã Trấn cương cũng đồng dạng không dám tin tưởng, xem một cái phòng bếp phương hướng, thấy trung kiến quốc đi vào, nhỏ giọng hỏi, đại hoa, ngươi không phải nói ngươi không sợ trung thúc thúc sao ta không sợ trung đại hoa nói ta vốn dĩ sẽ không sợ chính là ta sợ ba ba trên eo dây lưng a mã trấn hưng há miệng thở dốc kia kia vẫn là sợ a không sợ trung đại hoa ngạnh cổ ta khát đi giúp ta đảo điểm nước mã trấn hưng theo bản năng tưởng nói chính ngươi đảo tưởng tượng đến hắn hiện giờ ở tại đại hoa trong nhà xoay người đi tìm phích nước nóng Nhìn đến trên bàn chẳng những có phích nước nóng, còn có lưu sứ tử. Vui vẻ, gì, không có, quay đầu lại cùng đại hoa nói. Phích nước nóng không thủy, chấn hưng khát sao, trung kiến quốc lại lần nữa ra tới. Trong nồi mặt đang ở thiêu, chờ một lát a canh sinh, gì, vui vẻ. Đại hoa, phích nước nóng đều cùng ngươi không qua được, đó là bởi vì phích nước nóng không có đôi mắt. Đại hoa nói, nó nếu là cùng ngươi giống nhau trường đầu óc. Khẳng định không dám cùng ta không qua được, Trung kiến quốc sách theo thùng nước ra tới áp thủy, nghe được đại hoa nói, nhịn không được lắc đầu, đại hoa, người biết đào thực bảy bước thơ sao, bảy bước thơ, đại hoa lắc đầu, không biết, canh sinh cũng không biết, ba, có ý tứ gì, nấu đậu châm cành đậu, đậu ở phủ trung khóc, vốn là cùng canh sinh, tương tiên hà thái cấp, Trung kiến quốc nói xong, cũng đi đến ngoài cửa, canh sinh phân biệt rõ phân biệt rõ. bà nói hai ta đâu ngươi liền không nên hỏi đại hoa thở dài bà ba, ba phạt hai ta dựa tường chạm không cần tưởng cũng biết hắn ước gì hai ta giết hại lẫn nhau canh sinh gật đầu ngươi nói đúng ta không nghĩ tới lần sau nhất định nhớ kỹ đại hoa canh sinh nhà ngươi ngày thường cũng như vậy náo nhiệt sao mã trấn hưng nhỏ giọng hỏi đại hoa nghi hoặc có sao từ trung thúc thúc trở về liền không đình quá mã trấn hưng nói Đại Hoa cẩn thận hồi thưởng hình như là Nga, bất quá, nhà của chúng ta mỗi ngày đều là như thế này, đúng rồi, về sau cũng là nhà các ngươi, ta biết, Mã Trấn Hưng giật giật miệng, do dự trong chốc lát, Đại Hoa, cảm ơn ngươi, Đại Hoa theo bản năng hỏi, cảm tạ ta cái gì, không có gì, Mã Trấn Hưng cười nói, ta liền tưởng nói như vậy, Đại Hoa không cấm nhíu mày, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên cùng cái đàn bà dường như... ngượng ngùng xoắn xít nói một nửa lưu một nửa đàn bà trung kiến quốc từ đại hoa cùng canh sinh trước mặt trải qua trung đại hoa lời này tốt nhất đừng làm cho ngươi nương nghe thấy nếu không ngươi liền chờ đứng ở hừng đông đi trung đại hoa vội vàng hướng phòng bếp xem vừa thấy tống chiêu đệ không ở thở dài nhẹ nhõm một hơi liền hỏi canh sinh ta vừa rồi thanh âm đại sao này đến xem nương đang làm gì canh sinh nói nương nếu ở sắt rau Người nói rất lớn thanh, nàng cũng không thấy đến có thể nghe thấy, nếu ở cùng mặt, trong phòng bếp thực an tĩnh, người nói rất nhỏ thanh, nàng cũng có thể nghe thấy, đại hoa há mồm còn muốn hỏi, lời nói đến bên miệng, trần chờ một chút, lại nuốt trở vào, nhiều lời nhiều sai, hắn nương nói. Tống chiêu đệ nói làm khoai tây bánh là cố ý đậu đại hoa, suy xét đến từ hôm nay trở đi chấn Hưng cùng chấn cương chính là nàng cùng trung kiến quốc con nuôi. Là trung ra một phần tử, vì hoan nghênh hai đứa nhỏ, tống chiêu đệ vẫn là làm khoai tây bánh cùng khoai lang đỏ bánh. Bảy giờ nhiều, cháo nấu hảo, trung kiến quốc bưng một nồi cháo, tống chiêu đệ bưng hai bồn bánh, tự lập bưng một chậu rau xà lách, nhị hoa cầm chén, tam hoa cầm chiếc đũa trở lại phòng khách, trung kiến quốc buôn cháo đã kêu mấy cái hài từ đi rửa tay. Đại hoa cùng canh sinh không tẩy sao, trấn hương hỏi, trung kiến quốc xem hai người liếc mắt một cái. chờ chúng ta ăn cơm xong, bọn họ lại ăn. Mã Chấn Hưng cho rằng Đại Hoa nói dỡn, không cấm kinh hô. Thật sự a, đương nhiên rồi. Trung Đại Hoa nói, người cũng muốn nhớ kỹ. Về sau tống lão sư cùng trung đoàn trưởng phạt ngươi dựa tường chạm. liền thành thành thật thật chạm hảo, nhảy nhót lung tung lộn xộn đạn. Đêm nay thật không đến ăn, tống chiêu đệ vui vẻ. Ngươi nếu như vậy rõ ràng, đánh nhau thời điểm như thế nào liền không biết kiềm chế điểm. Tự nhiên còn dám hướng ngươi lưu nãi nãi giống. Trung đại hoa, này bút chướng còn không có cùng ngươi tính đâu. Ta ngày mai đi cấp lưu nãi nãi xin lỗi. Đại hoa lập tức nói. Tống chiêu đệ chừng hắn liếc mắt một cái. Nhân ra không cùng ngươi cái này hỗn tiểu tử so đo. Về sau lại mang theo nhất bang người đánh nhau. Đã có thể không phải dựa tường chạm đơn giản như vậy. Việc này, ta sao có thể bảo đảm được a? Đại hoa nhỏ giọng nói thầm một câu. tống chiêu đệ nghe được rõ ràng vậy ngươi liền thử xem ăn cơm trung kiến quốc đưa cho tống chiêu đệ một phen ghế dựa liền kẹp một khối khoai tây bánh so xào khoai tây ăn ngon nuốt xuống đi liền hỏi trung đại hoa muốn ăn sao trung đại hoa vốn dĩ cảm thấy hắn có thể nhịn xuống nhưng mà dựa tường chạm là thân thể lực sống hơn nữa đã đứng hơn 2 giờ lúc này sớm đã bụng đói cuồn cuộn vì thế làm bộ kiên cường ta hiện tại còn không đói bụng, ta đây vừa rồi nghe thấy chính là canh sinh bụng ở kêu. Trung Kiến Quốc tò mò, Trung Đại Hoa không cần nghĩ ngợi, đương nhiên, hành tiếp tục chạm đi. Trung Kiến Quốc quay đầu liền đối tống chiêu đệ nói, nhai kỹ nuốt chậm có trợ giúp tiêu hóa. như vậy một bữa cơm đến ăn hơn nửa giờ. Đại Hoa trước mắt tối sầm, ba ba, ngươi là ta thân ba à, phải không? Trung Kiến Quốc chớp hạ mắt, không nhớ rõ. mã trấn hưng vội vàng che miệng lại sạc tự lập quan tâm nói ăn từ từ đại hoa chừng mắt tự lập ta nói sai rồi ta nói sai rồi tự lập vội vàng nói sắc trời không còn sớm chúng ta nhanh lên ăn lên lầu nghỉ tạm ngày mai hào sớm chút lên nấu cơm thẩm tuyên thành khụ khụ khụ khụ mã trấn hưng đẩy ra ghế dựa liền ra bên ngoài chạy tống chiêu đệ vội vàng cùng qua đi tự lập cầm tráng men lu chạy tới trong phòng mốc nước Tôn huyền như lại nổi điên, đại hoa nhìn người nhà loạn thành một đoàn, nhịn không được mắng chửi người. Thẩm đoàn trưởng như thế nào sẽ coi trọng cái loại này điên nữ nhân? Trung kiến quốc thấy chấn hưng đến bên ngoài liền không khụ. Liền một lần nữa ngồi xuống, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Nói chính là tôn huyền như cái loại này nữ nhân. Thẩm đoàn trưởng hàng năm ngóc tại bộ đội, chưa thấy qua nữ nhân. Tôn huyền như đâu, hiểu biết chữ nghĩa. lớn lên chợt vừa thấy so ngươi nương còn xinh đẹp thẩm đoàn trưởng liền cảm thấy nàng không tồi dừng một chút các ngươi mấy cách trưởng thành tìm đối tượng thời điểm nhất định phải đánh bóng mắt chúng ta biết đại hoa nói khẳng định sẽ không theo ngươi dường như trước bị ta thân mụ lừa lại bị ta mẹ kế lừa trung kiến quốc trừng mắt nhìn hắn lặp lại lần nữa lời hay không nói nhị biến trung đại hoa nói tống chiêu đệ đỡ chấn Hưng tiến vào xem ra vẫn là phạt nhẹ a nương Ta chân cũng chưa cảm giác, canh sinh vội vàng nói, lại phạt đi xuống, ta muốn đái trong quần, trùng kiến quốc vừa lòng, có thể làm ngươi nói ra loại này lời nói, xem ra không sai biệt lắm, rửa tay đi thôi. Cảm ơn ba, canh sinh chạy ra đi liền quải đi phía tây, đứng ở rào che ven tường nghiêng tai nghe trong chốc lát mới đi rửa tay. Trở về liền cùng cha mẹ huynh đệ chia sẻ, tôn nguyền như cùng thẩm đoàn trưởng xảo đi lên, đại hoa tò mò. người nghe thấy thẩm đoàn trường cùng nàng xảo nghe thấy một câu canh sinh nói thẩm đoàn trưởng nói nàng không thể nói lý đại hoa vội hỏi nương hai người bọn họ xảo như vậy hung có phải hay không muốn ly hôn không có khả năng tống chiêu đệ nói bên ngoài còn ở nháo cách mạng liền tính thẩm tuyên thành đuổi nàng đi tôn huyền như cũng sẽ không đi bất quá lấy thẩm đoàn trưởng đối nàng thích cũng sẽ không đem tôn huyền như đuổi ra đi đại hoa thực thất vọng còn phải chịu đựng cái này điên nữ nhân a chịu đựng đi tống chiêu đệ nói khả năng cũng nhịn không nổi mấy năm trung kiến quốc thấy đại hoa còn muốn hỏi chừng hắn liếc mắt một cái đại hoa vội vàng cúi đầu ăn cơm mã chấn Hưng cùng mã chấn cương cùng đại hoa ngốc tại một khối thời gian đều so với hắn cha mẹ nhiều tống chiêu đệ cũng không lo lắng hai đứa nhỏ cùng đại hoa bọn họ nháo mâu thuẫn sau khi ăn xong tống chiêu đệ nói một câu Các người chính mình thương lượng về sau như thế nào ngủ. Liền không hề quản bọn họ. Bất quá, ngày hôm sau buổi sáng. Trung kiến quốc lên thời điểm. Vẫn là đi mấy đứa con trai phòng xem một cái. Thấy chấn cương chính mình ngủ. Trấn hưng cùng đại hoa một chương giường. Trung kiến quốc xem như hoàn toàn yên tâm. Đại hoa tính tình đại. Cũng khó nhất lừa gạt. Hắn tiếp thu mã ra hai đứa nhỏ. Mặt khác hài tử liền sẽ không có ý kiến. Tống chiêu đệ nghe Trung kiến quốc nói. Đại hoa cùng Trấn hưng ngủ một cái giường, thường phục làm không biết, từ bọn nhỏ chính mình ma hợp, nhưng nàng không làm mấy cái hài tử đi ra ngoài điên. Tên là thời tiết lãnh, kỳ thật là sợ không hiểu chuyện hài tử lại nhắc tới chu thục phân cùng mã Trung Hoa. Chọc đến chấn hưng cùng chấn cương khóc, còn không có ra tháng riêng, thời tiết xác thật lãnh, mấy cái hài tử chính mình thương lượng một chút, liền chạy trên lầu phiên truyện xưa thư. Tống chiêu để ở dưới lầu cấp mấy cái hài tử làm dày. Mới vừa đem bố tài hảo, liền nghe được có người kêu nàng, đi ra ngoài vừa thấy, tống chiêu đệ suýt nữa cười, tím, cửa không có khóa, người trực tiếp tiến vào a ta xem mặt sau treo khóa, còn tưởng rằng các ngươi ở trên lầu, đoạn đại tàu từ bè che phùng đem khóa lộng rớt, tiểu tống, người có thể hay không cùng ta đi ra ngoài một chuyến, tống chiêu đệ trong lòng dùng mình, xảy ra chuyện gì? Chương 120 phiền toái không ngừng đoạn đại tàu thở dài một hơi một lời khó nói hết tạm dừng một chút ngươi có thời gian sao có à tống chiêu đệ nói ngươi chờ một chút ta lên lầu cùng mấy cái hài tử nói một tiếng đoạn đại tàu ta đây liền không đi vào tống chiêu đệ gật gật đầu đi đến trong phòng liền hướng trên lầu chạy nhìn đến bảy hài tử tế ở trên một cái giường nghe tự lập niệm chuyện xưa thư không cấm nhíu mày tự lập có phải hay không đại hoa kêu ngươi niệm Các ngươi đừng làm cho tự lập một người niệm, ta không quen biết tự a. ta hoa đột nhiên mở miệng, tống chiêu đệ chiều trên mặt hắn ninh một phen, ta ngày mai liền cho ngươi tìm một quyển chú có ghép phần chuyện xưa thư. Ta xem ngươi có nhận thức hay không, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, ta và các ngươi lưu nãi nãi đi ra ngoài một chuyến. Buổi chưa có khả năng đuổi không trở lại, các ngươi đói bụng liền chính mình làm điểm ăn, đừng chờ ngươi ba. Hắn không biết khi nào có thể trở về đâu. Xảy ra chuyện gì. Đại Hoa trượt xuống giường. Tống chiêu đệ đến cách vách nàng cùng trung kiến quốc trong phòng. Đem bố bao nhảy ra tới. Lại đem tiền hộp tiền lẻ toàn bộ lấy đi. Ta cũng không biết. Có thể là Lưu Bình đã xảy ra chuyện. Đại Hoa đi theo xuống lầu. Lưu Bình cô cô không thích ngươi. Lưu nãi nãi làm chi cho ngươi đi a Người Lưu nãi nãi thân nhân đều không ở bên người Nhà ta cùng nàng quan hệ gần nhất. Có việc đương nhiên đến tìm ta. Tống chiêu đệ nói. Nếu là lưu bình thật đã xảy ra chuyện, Người lưu nãi nãi tìm ta. Đó là không đem ta đưa người ngoài. Nhi từ. Việc xấu trong nhà không ngoài dương. Đã hiểu sao. Đại hoa gật đầu. Các ngươi đi ra ngoài. Ta liền giữ cửa khóa lại. Khóa lại đi. Tống chiêu đệ nói. Nấu cơm thời điểm cẩn thận một chút. Đừng đùa giỡn. Trong nhà đại đao bị trung kiến quốc ma thực sắc bén. Đại hoa rất cẩn thận. Có một lần thiết khoai tây thời điểm vẫn là thiết tới tay. Hảo chút thiên tài khỏi hẳn, đại hoa cũng không dám hồ nháo. Ngươi đừng lo lắng, ta đều 12 tuổi. Đi thôi, tiểu tống, đoạn đại tẩu nói. Đại hoa, hảo hảo xem ra, trở về ta cho ngươi mua đồ ăn ngon. Đại hoa bĩu môi, dũng thành ăn ngon ta đều ăn qua. Liền như vậy hồi sự đi. Đoạn đại tẩu nghẹn lại, điểm điểm hắn, cắn răng nói, đều là mẹ ngươi quán đến. Còn phải ngươi ba tấu ngươi. Kia ngày đời này là không gặp được. Đại hoa khóa lại môn. Hướng tống chiêu đệ vẫy vẫy tay liền hướng trong phòng chạy. Không cho đoạn đại tẩu của trách hắn cơ hội. Đoạn đại tẩu liếc hắn một cái. Xoay người. Tiểu tống. Ngươi như thế nào đều không nói hắn một câu. Hai từ còn nhỏ. Trưởng thành thì tốt rồi. Tống chiêu đệ nói. Hiện tại nói quá nhiều. Hắn còn chê ta lại nhài. Tím. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đoạn đại tẩu thở dài Nói ra thì rất dài, chờ chúng ta đến Dũng Thành, ta lại cùng ngươi nói, đảo ông Châu thoạt nhìn rất đại, nhưng trên đảo người cũng không nhiều, nàng cùng đoạn đại tẩu ở trên đảo nhiều năm như vậy. Trên thuyền nhân viên công tác cơ hồ đều nhận thức nàng hai. Tống chiêu đệ lý giải đoạn đại tẩu sợ truyền ra đi. Liền không hề hỏi, hai người tới rồi thân thành, không có trực tiếp đi lưu bình ra, mà là đi hợp tác xã mua vài thứ, đồ vật bắt được trên tay. Tống Chiêu Đệ mới hỏi, đi bệnh viện vẫn là đi trong nhà. Ở nhà, Đoạn Đại Tẩu nói, Lưu Bình sự còn phải từ năm trước nói lên. Năm trước Lưu Vĩ không phải đã trở lại sao? Lưu Bình cùng Tiểu Kim về đến nhà, liền cùng nàng nhà chồng người ta nói, Lưu Vĩ trưởng thành, nàng đều không quen biết, cũng không biết nói như thế nào. Dù sao Lưu Bình Tẩu tử phải cho Lưu Vĩ giới thiệu đối tượng. Đầu năm nhị, Lưu Bình cùng Tiểu Kim trở về cùng ta nói chuyện này. Ta cùng Lưu Bình nói, người cùng ngươi nhà chồng tàu tử nói rõ ràng, kia cô nương nếu là hiện tại gà cho Lưu Vĩ. Hai vợ chồng đến ở riêng hai xứ, Lưu Bình nói nàng tàu tử biết, hôm nay tiểu kim đột nhiên cho ta gọi điện thoại, nói Lưu Bình sinh non, dùng vẫn là bệnh viện điện thoại, tống chiêu đệ cứng học, Lưu, chảy Ăn Tết lúc ấy Lưu Bình tới thời điểm chưa nói mang thai sự, ta phòng trừng tháng tiểu, nàng chính mình cũng không biết, đoạn đại tàu nói. Tiểu Kim trong điện thoại nói bởi vì Lưu Vĩ đối tượng sự. Lưu Bình cùng hắn tẩu tử cãi nhau. Nàng tẩu tử một không cẩn thận đem Lưu Bình đầy rớt. Tống chiêu đệ cười lạnh. Lưu Bình thân thể hào. Giống nhau tiểu đánh tiểu nháo. Căn bản không gây thương tổn nàng. Ai, ta cũng nghĩ đến. Đoạn đại tẩu nói. Cho nên mới kêu ngươi cùng ta một khối đi. Tống chiêu đệ thùy đoạn đại tẩu đến Lưu Bình trong nhà. Nhìn đến trong phòng cùng trong viện tất cả đều là người. nam nữ già trẻ có mười mấy khẩu người liền kêu đoạn đại tàu đi vào nàng lưu tại bên ngoài 60 mươi tả hữu nữ nhân đưa cho tống chiêu đệ một cái băng ghế tống chiêu đệ nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua không tiếp mà là hỏi vị nào là lưu bình tẩu tử, kim mẫu thực xấu hổ vị này nữ đồng chí có nói cái gì chúng ta chúng ta ngồi xuống nói không dám ngồi tống chiêu đệ nói sợ các ngươi đem ta đẩy đến kim mẫu sắc mặt bạo hồng Ngươi là, cũng coi như là lưu bình tẩu tử, tống chiêu đệ nói, nhà các ngươi tiểu kim hẳn là cùng các ngươi nói qua. Lưu sư trưởng ra phía đông có cái trung đoàn trưởng, ta là trung đoàn trưởng ái nhân, ta đại tỷ là lưu bình thân tẩu tử, tới trên đường thím làm ta giúp nàng hỏi một chút các ngươi. Người một nhà có chuyện gì không thể ngồi xuống nói, ta cũng là một mảnh hảo tâm, một cái 30 tuổi tà hiểu, so tống chiêu đệ lùn nửa đầu nữ nhân đột nhiên vụt ra tới. Tống chiêu đệ nhíu mày, nữ nhân này còn không có Lưu Bình cao, tự nhiên có thể đem Lưu Bình đẩy ngã, lại vừa thấy tay nàng, rất là thô giáp, tức khắc minh bạch, làm quán việc nặng, tay kính đại, kia nói nói ngươi như thế nào một mảnh hảo tâm. Tiểu Tống, Lưu Bình nói nàng cấp Lưu Vĩ giới thiệu đối tượng, cùng ta không sai biệt lắm, đoạn đại tẩu nói, lại lùn lại hắc lại gầy, mấu chốt còn so Lưu Vĩ lớn hơn 2 tuổi, Lưu Bình sinh khí, hai người mới xảo lên. Tống chiêu đệ khoanh tay trước ngực, cười ngâm ngâm hỏi, kia cô nương ra cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Ta, không, ngươi đừng nói bậy, nữ nhân trên mặt hiện lên hoảng loạn. Tống chiêu đệ mày một tròn, tự nhiên bị nàng đoán đúng rồi. Ta đây liền không nói, tuy rằng hiện tại đồn công an cùng tòa án cũng chưa vài người. Nhưng vẫn là có cảnh sát cùng thẩm phán, chúng ta đi theo cảnh sát nói đi. Giết người thì đền mạng, thẩm phán như thế nào phán liền như thế nào phán. không được không được kim mẫu sắc mặt đại biến ta cái này con dâu cũng không phải cố ý tống chiêu đệ giơ tay chiều trung niên nữ nhân trên mặt một cái tát bang một tiếng đem mọi người đánh ngóc bao gồm đoạn đại tàu tống chiêu đệ xoa xoa tay lạnh lạnh nói tực xin lỗi chợt tay theo sau truyền hướng kim mẫu ta cũng không phải cố ý tím người có thể tha thứ ta đi kim mẫu há miệng thở dốc thế nhưng phát hiện không lời gì để nói Ngươi, kim lễ huy phía sau vụt ra một nam nhân, tống chiêu đệ theo bản năng lui về phía sau một bước. Vị này đại ca, dùng ta nhắc nhở ngươi, tổ đà gia đình quân nhân tội danh cũng không nhỏ, nam nhân đột nhiên dừng lại. Ngươi, ngươi giảng không nói lý, vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi tức phụ giảng không nói lý. Tống chiêu đệ nói, đem người đẩy sinh non, nhân ra nhà mẹ để người tìm tới, không trước nhận lỗi, đi lên một câu. Ta cũng là một mảnh hảo tâm. Đây là tiếng người sao. Chuyển hướng Kim Lễ Huy phụ thân. Đại thước, người cảm thấy đâu? Đầu tóc hoa dâm Kim Phụ mặt già đỏ bừng. Là ta cái này con dâu không hiểu chuyện. Chuyện khi nào? Tống chiêu đệ hỏi. Kim Phụ, tháng riêng 15 ngày đó. Bởi vì Lưu Bình nói. Nàng tháng riêng 16 về nhà mẹ đẻ. Ta cái này nhị con dâu nghe nàng nói như vậy. Liền đem kia cô nương mang lại đây. Kêu Lưu Bình ngày mai mang đi gặp bà thông gia. ta còn tưởng rằng là sớm hai ngày sự tống chiêu đệ cười lạnh một tiếng vì cái gì hiện tại mới làm tiểu kim gọi điện thoại đoạn đại tẩu lại lần nữa từ trong phòng ra tới lưu bình nói nàng cho rằng tiểu kim đã sớm nói cho ta hôm nay hai người bọn họ bởi vì một chút việc tranh chấp lên mới biết được ta không biết lưu bình kêu hắn đánh điện thoại tống chiêu đệ tức khắc vô ngữ lưu bình nếu là không biết các ngươi một nhà có phải hay không tính toán tiếp tục gạt Chuyện lớn như vậy, các ngươi cho rằng có thể giấu được, vẫn là các ngươi tính toán kéo dài tới Lưu Bình hết giận. Làm việc này theo gió mà đi, Kim Phụ không cấm cúi đầu, Tống Chiêu Đệ không thích Lưu Bình. Thế Lưu Bình xuất đầu, cũng chỉ là bởi vì đoạn đại tàu căn bản sẽ không theo người khác cãi nhau. Chính là nhìn đến Kim ra thái độ này, Tống Chiêu Đệ thật sự nổi giận, xoay người đối đoạn đại tàu nói. Tím, người ở chỗ này, ta đi báo nguy, không được. Kim mẫu theo bản năng bắt lấy tống chiêu đệ cánh tay. Có nói là thanh quan khó đoạn việc nhà. Tống chiêu đệ thực tức giận. Nói ra lời này bất quá là hù dọa hù dọa kim ra người. Cánh tay bị túm chặt. Thuận thế dừng lại. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Bằng lưu bình thân thể. Tám nguyệt sau không chừng lại là một cái đại béo tiểu tử. Liền như vậy không có. Liền như vậy tính. Hiện giờ cái này thời đại hài tử không tinh quý. Nhân chữa bệnh trình độ cùng sinh hoạt điều kiện đều không tốt. Nữ nhân sinh non ở đại đa số người xem ra, chính là một kiện cực tiểu sự, Tống Chiêu Đệ làm như vậy, Kim ra cảm thấy nàng thượng cương thượng tuyến, chính là lại sợ chọc giận Tống Chiêu Đệ, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Kim Mẫu liền nói, "Chúng ta nghe ngươi, Tím, ngươi đi hỏi hỏi Lưu Bình." Tống Chiêu Đệ nói, nàng nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Lưu Bình từ trong phòng ra tới. kêu nàng tẩu từ cho nàng châm trà nhận sai Tống chiêu đệ trao mày tưởng nhắc nhở nàng như vậy không được tưởng tượng đến lưu bình vốn dĩ liền không thích nàng há miệng thở dốc lại đem lời nói nuốt trở về đoạn đại tẩu thú một chút lưu bình quần áo nhắc nhở nàng như vậy không thích hợp lưu bình chừng liếc mắt một cái đoạn đại tẩu đoạn đại tẩu thở dài một hơi dứt khoát làm bộ không nghe thấy tìm ra người biết đoạn đại tẩu dễ nói chuyện Thấy nàng túm Lưu Bình một chút cũng không ngoài ý muốn. Kim mẫu nhìn về phía tống chiêu đệ. Thấy nàng cũng không gặp thanh. Liền cho rằng nàng duy trì Lưu Bình làm như vậy. Tống chiêu đệ quá khó chơi. Kim mẫu không dám lại cùng nàng so chiêu. Liền đẩy một chút nhị con dâu. Đi thôi, ta không sống. Nữ nhân chu lên một tiếng. Tống chiêu đệ suy một tiếng. Chờ một chút, người chết phía trước chúng ta đi trước một chuyến đồn công an. đỡ phải người ngoài tưởng chúng ta lưu ra đem ngươi bức tử quay đầu lại ngươi nam nhân lại đem ngươi thi thể nâng đến đảo ông châu thượng nháo nữ nhân không dám tin tưởng tống chiêu đệ hướng bốn phía nhìn nhìn phát hiện lưu bình ra thường viện rất cao nhìn không thấy bên ngoài có hay không người tiểu kim ngươi đi đồn công an đem cảnh sát kêu lên tới cấp chúng ta làm chứng kiến liền nói là gia đình quân nhân thỉnh bọn họ lại đây một chuyến Kim lễ huy thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không giống nói giỡn, Tẩu tử, này, không cần thiết đi, rất cần thiết. Tống chiêu đệ nói: Nhà của chúng ta Lưu Vĩ còn không có kết hôn. Ngày khác truyền gia Lưu sư trưởng thân nhân đem Lưu Bình nhà chồng Tẩu tử bức tử. Ai còn dám gả cho Lưu Vĩ? Đoạn đại tẩu thật đúng là đụng tới quá. Nâng thi thể đi nhà người khác ngoa tiền sự. Tống chiêu đệ như vậy vừa nói, Đoạn đại tẩu cũng sợ. Tiểu tống, ta, ta đi thôi. Tống Chiêu đề lặp lại nhắc tới, cảnh sát, cùng, gia đình quân nhân, bất quá là hù dọa hù dọa kim ra người, đoạn đại tàu thật thành, tống Chiêu đề cũng không dám làm nàng đi, thật đem cảnh sát tìm tới, cũng bất quá là của trách kim lễ huy nhị tàu vài câu. Tím biết đồn công an ở đâu sao, đoạn đại tàu lắc đầu, liền tìm nàng khuê nữ con rể, tiểu kim hẳn là biết, kêu tiểu kim cùng ta một khối đi, bà thông ra, đường mẹ nó nghiêm túc. Kim mẫu thật sợ, bà thông ra, nàng tẩu tử không phải cố ý, chúng ta cũng không biết Lưu Bình mang thai. Việc này, ngài nói thế nào chúng ta liền thế nào, còn không được sao, đoạn đại tẩu cũng không nghĩ đem việc này nháo đến mọi người đều biết. Liền hỏi Tống chiêu Đệ, Tiểu Tống, ngươi xem đâu? Tống chiêu Đệ nghĩ thầm Lưu Bình không phải ta khuê nữ. Ta thấy thế nào cũng chưa dùng, tím, là Lưu Bình hài tử không có. chúng ta hẳn là tôn trọng lưu bình ý tứ lưu bình hài tử sự chúng ta trước đó cũng không biết kim lễ huy đi đến lưu bình bên người nhị tẩu thật không phải cố ý nhị tẩu phía trước cũng cùng ngươi nói quá khiêm tốn lưu bình hư một tiếng tống chiêu đệ đánh nàng một cái tát cũng cho nàng nói quá khiêm tốn ngươi hỏi nàng mặt hiện tại có đau hay không bàn tay ấn còn ở đâu kim lễ huy tìm ý tứ không cần hỏi cũng biết nàng đau lưu bình cười lạnh hai tiếng Liền tính nàng không biết ta mang thai. Nàng lộng cá nhân không người quỷ không quỷ nữ nhân giới thiệu cho ta đệ đệ. Nàng an cái gì tâm. Khi chúng ta lưu ra là thu rách nát. Kim lễ huy không lời gì để nói. Người nhị tẩu cũng không biết. Kim mẫu nói. Người nhị tẩu cũng là ngày đó mới nhìn thấy kia cô nương. lưu Bình đánh giá một phen nàng bà bà. Người lời này lừa ai đâu. Người thật cho rằng ta nhà mẹ đẻ tới hai nữ nhân. Ta nhà mẹ đẻ liền không ai. Đừng xả này đó vô dụng, sự tình đều đi qua, tống chiêu đệ nhíu mày. Lưu Bình, mẹ ngươi ra tới thời điểm cho ngươi ba đánh qua điện thoại. Chúng ta cùng ngươi ba nói trước 12 giờ chạy trở về. Chúng ta nếu là không trở về, ngươi ba lại tìm tới. Bằng ngươi ba tính tình, không đi đồn công an cũng đến đi. Lưu Bình nhìn về phía nàng bà bà, ta cũng không nghĩ xả này đó. Châm trà nhận sai, thái độ thành khẩn điểm, việc này liền tính. Hảo hảo hảo, kim mẫu xoay người đối mặt nhị con dâu, lão nhị ra, ngươi không xin lỗi, ta liền mặc kệ ngươi, 60 năm đại khó khăn thời kỳ đều chịu đựng tới. Mắt thấy nhật tử càng ngày càng tốt, kim lễ huy tầu tử nhưng không muốn chết, vừa rồi kêu không sống, bất quá là hù dọa hù dọa tống chiêu đề cùng đoạn đại tàu Tống chiêu đề không ăn nàng này bộ, nàng không chiêu, liền làm tốt châm trà nhận sai chuẩn bị, nhưng nàng không nghĩ nhận sai. không nghĩ bị lưu bình áp một đầu mới vẫn luôn không buông khẩu bà bà như vậy vừa nói kim lễ huy nhị tẩu cũng không náo loạn thành thành thật thật châm trà nhận sai tống chiêu đệ nhìn đến lưu bình rất đắc ý giống đấu thắng gà trống. tức khắc tưởng trở về liền hỏi đoạn đại tàu tím chúng ta là hiện tại liền trở về vẫn là buổi chiều lại trở về kim mẫu theo bản năng tưởng nói ăn buổi trưa cơm lại trở về lời nói đến bên miệng Đột nhiên nghĩ đến, Lưu sư trưởng vội vàng nuốt trở về, đẩy Kim Lễ Huy một chút, Kim Lễ Huy lào đảo một chút, đến đoạn đại tàu trước mặt, "Mẹ, ta đưa đưa các ngươi." "Không cần." Tống Chiêu Đệ nghe hắn nói như vậy, thật muốn mắng chửi người, nhưng Lưu Bình bảo bối hắn, Tống Chiêu Đệ lười đến cho chính mình gây thù chuốc oán. Bên này ly bến tàu cũng không xa, "Kim mẫu, kêu tiểu Kim cùng hắn đại ca đưa các ngươi, đỡ phải đi đường." Tống Chiêu đệ nhìn về phía đoạn đại tàu, không tiếng động hỏi, có trở về hay không? Đoạn đại tàu gật gật đầu, cố nén thở dài xúc động. chương 121, máy may, 12 giờ tả hữu, hai người từ trên thuyền xuống dưới. Đoạn đại tàu liền nhịn không được oán giận, sớm biết rằng ta liền không đi. Người không đi, tìm ra thật sẽ cho rằng lưu ra không ai. Tống Chiêu đệ nói, lưu thúc không biết, đoạn đại tàu. Tiểu Kim cho ta gọi điện thoại thời điểm, lão Lưu đi sớm nơi đóng quân. Ta nếu là dám cho hắn gọi điện thoại, người Lưu Thúc nhất định không chuẩn ta qua đi. Tạm dừng một chút, nhịn không được nói, thật không biết Lưu Bình nghĩ như thế nào. Người khuê nữ, người cũng không biết, ta càng không biết. Tống Chiêu đệ ngẩng đầu nhìn đến ven đường một cây hoai cổ cây đào thượng lộ ra nụ hoa. Không cấm cảm khái, nháy mắt đến mùa xuân. Tím, Lưu Vĩ Sử, người cũng đừng có gấp. ba tuổi kết hôn đều không muộn. đoạn đại tàu người lưu thúc cũng là nói như vậy. hiện tại kết hôn con dâu không thể tùy quân, nói không chừng 3 năm tháng liền nháo ly hôn. nhưng ta mau 60, mươi, lưu vĩ sớm một chút kết hôn, ta cũng có thể giúp hắn mang hài tử. về sau a vô pháp hỗ trợ không nói, còn phải bọn họ hai vợ chồng chiếu cố chúng ta. có nhân viên cần vụ đâu tống chiêu để chết một phen cây đào chi, không cần phải lưu vĩ thức phụ chiếu cố ngươi. Lưu thúc cái này sư trưởng là quân công đôi ra tới. Chờ hắn về hưu, đãi ngộ sẽ thực hảo Ngươi cũng đừng nhọc lòng những việc này. Thừa dịp còn có thể hưởng hai năm thanh phúc. Nhiều hưởng hưởng phúc, đoạn đại tàu xua xua tay. Vội cả đời, không chịu ngồi yên a Vậy ngươi giúp ta đóng đế giày. Tống chiêu đệ nói tiếp. Đoạn đại tàu không chút suy nghĩ. Ta buổi chiều liền tới đây. Ta đây chờ ngươi. Tống chiêu đệ nhìn ra gần trong gang tắc. cũng không có kêu đại hoa ra tới mở cửa, đem cây đào chi ném vào trong viện, liền đi thực phẩm phụ xưởng tống chiêu đệ đến thực phẩm phụ xưởng mua một đống không cần phiếu đồ ăn. tìm bán thịt heo công nhân viên trước mượn cái sọt mới cõng đồ ăn trở về. đại hoa thấy tống chiêu đệ mua nhiều như vậy ăn, cũng không ồn ào muốn đem gà trống làm thịt. bất quá hắn cũng không quên tống chiêu đệ hứa hẹn hai tháng nhị sát gà trống. ông trời không chiều lòng người. hai tháng nhị buổi sáng hạ khởi mưa to tầm tã nhìn vũ tư thế rất có đem đảo ông châu im tiết tấu tống chiêu đệ nhìn bên ngoài trời mưa không mở ra được mắt ngược lại vui vẻ cố ý hỏi đại hoa, hôm nay giết hay không gà ta tưởng đem ngươi giết cái hay không nói nói cái giờ đại hoa thực tức giận sau đó ở ta ba gấp trở về phía trước đem ta chính mình cũng giết tống chiêu đệ chiều hắn chán một cái bạo lật ta bố trí tác nghiệp viết không. Còn không có bắt đầu viết đâu. Đại Hoa nằm liệt ghế trên. Đầu gối tự lập chân. Hai chân đặt ở chấn cương trên đùi. Nương, người đi học thời điểm có thể hay không đừng lão giảng tiếng Anh. Ta hơi chút không chú ý. Liền không biết ngươi ở nói cái gì. Trên đảo tiểu học là 5 năm chế. Đại Hoa năm trước mùa thu liền thượng trung học. Tống triều đệ là mùng một cùng sơ nhị giáo viên tiếng Anh. Vừa lúc giáo Đại Hoa, tự lập cùng chấn hưng. Tống Chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái. Người đi học không chú ý nghe rằng. Còn không biết xấu hổ trách ta. Trung đại hoa, ta xem ngươi là ra lại ngứa. Chúng ta lại không ra quốc. Học tiếng Anh làm gì à? Đại hoa không hiểu được. Tống Chiêu đệ chỉ vào phòng khách ở giữa ảnh chụp. Lời này phải hỏi chủ tịch đồng chí. thì đại học thời điểm vì cái gì muốn khảo tiếng Anh? Đại hoa nghẹn một chút. Hắn cũng không biết đế đô ở đâu. Hắn như thế nào đi hỏi à? Hiện tại cũng chưa thi đại học, đại hoa nói thầm một câu, tự lập cúi đầu nhắc nhở hắn, ba ba nói, về sau sẽ khôi phục thi đại học, chúng ta hiện tại hào hào học, chờ quốc gia khôi phục thi đại học, chúng ta liền không cần khêu đèn đánh đêm, có thể trực tiếp đi báo danh tham gia khảo thí, chính là ba ba cũng không biết còn phải lại quá mấy năm. Đại hoa nói, nếu là lại quá 10 năm, hiện tại học, quá 2 năm đã quên, về sau còn phải một lần nữa ôn tập. Phát hiện Tống Chiêu Đệ ngồi trở lại ghế trên trường liền bắt đầu đóng đế giày. Nương, trước đình một chút, hai ta tâm sự, chúng ta về sau thật không thể ở trên đảo tham gia quân ngũ. Tống Chiêu Đệ, vấn đề này chờ các ngươi 18 một tuổi thời điểm lại thảo luận. Hiện tại có điểm sớm, đối tự lập tới nói không còn sớm. Đại Hoa Tú một chút tự lập, hắn 14 tuổi, còn có 4 năm. Tống Chiêu Đệ xem một cái tự lập, 4 năm là một ngàn nhiều ngày. sớm đâu Trung Đại Hoa, người nếu là không có việc gì, Bạn sẽ dạy Trấn Hưng đại, cùng Trấn thương cùng mặt. Chúng ta giữa trưa trưng màn thầu, chừng bánh bao sao? Đại Hoa hỏi, chừng bánh bao ta liền cùng mặt, tống chiêu đệ, không nhân, dưa chua, đậu hủ, măng cùng nấm hương. Đại Hoa nói, Trấn Hưng trước kia thích chứ nhà ta bánh bao. Bất quá, ta chỉ cho hắn cắn một ngụm, hắn cũng chưa nếm đến cái gì vị. Quay đầu hỏi ngồi ở canh sinh người bên cạnh, có nghĩ ăn bánh bao. Canh sinh liếc nhìn hắn một cái. Người muốn ăn liền nói người muốn ăn. Đừng hỏi nhân gia Trấn Hưng. Dừng một chút. Trước kia ta cùng ca vừa tới thời điểm. Người muốn ăn cái gì liền nói chúng ta muốn ăn. Hiện tại lại xả đến Trấn Hưng. Đại Hoa. Người thực sự có tiền đồ. Ta là rất có tiền đồ. Ta về sau sẽ càng có tiền đồ. Đại Hoa dơ lên cánh tay. Nắm chặt nắm tay. Các ngươi về sau không thể lại kêu ta chung Đại Hoa. Muốn kêu ta chung tướng quân. hoặc là trung tư lệnh tống chiêu đệ vô ngữ vừa muốn cười người ba cũng không dám nói như vậy ngươi là rất có tiền đồ muốn ăn liền đi cùng mặt chờ vũ nhỏ ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đậu hù đừng ở ta trước mặt là nhài đều bị ngươi ồn ào đến sọ não đau nương ta không xảo ngươi nhị oa ngồi vào tống chiêu đệ bên người nương ngày khác ta giúp ngươi làm quần áo tống chiêu đệ dừng lại xoa xoa tay người ba cho ngươi mua bao tài Cắt ra tới không, cắt hào, nhị oa nói, chính là không có châm phùng, tống chiêu đệ thưởng một chút, bao tài đích xác đắc dụng dây thường phùng, quay đầu lại kêu ngươi ba cho ngươi làm một cái, chiếu ai làm, đại ca, nhị oa chỉ vào đại oa, tống chiêu đệ, chờ ngươi phùng hào, ta lại cùng ngươi nói nơi nào yêu cầu chú ý, hiện tại cùng ngươi giảng quá nhiều, ngươi cũng không nhất định có thể lý giải. Cảm ơn nương, nhị oa trong mắt chuyển động, nương. Ta nghe nói có một loại máy may, nhưng lợi hại, một ngày có thể làm tốt mấy bộ quần áo đâu. Tống chiêu đệ rất là ngoài ý muốn. Người nghe ai nói, ngô phó tư lệnh tiểu tôn tử, chính là người trước khi học sinh ngô trí dũng đường đệ. Đại Hoa nói, hắn nói nhà bọn họ có máy may. Nương, ngày khác kêu ba cho ngươi mua một cái. Tống chiêu đệ nhìn đối diện bốn cái hài tử, bên người ba hài tử, là nên mua một đài. Buổi tối, Trung Kiến Quốc về đến nhà. ăn cơm thời điểm tống chiêu đệ liền cùng trung kiến quốc nói máy may sự trung kiến quốc tiếp theo liền nói nhận nuôi chấn hưng cùng chấn cơ ngày hôm sau hắn liền tìm người hỏi thăm đi chỗ nào mua máy may sau đó lại nói chờ thiên tình liền đi mua nông lịch hai tháng sơ tứ thứ hai thiên tình tống chiêu đệ đến đi trường học đi học nhất thời cũng đã quên máy may sự 11 một giờ tả hữu tống chiêu đệ về đến nhà liền nhìn đến phòng khách thay đổi cái dạng nguyên bản dựa vào đồ vật tường phóng hai chương ghế dài bị dịch đến phía đông bàn ăn cùng ghế dựa ở mái hiên hạ phóng phòng khách còn có chút thùng giấy tống chiêu đệ nhấc chân tường đi vào nghĩ nghĩ đứng ở cửa kêu trung kiến quốc ở đâu đâu ở thang lầu bên này trung kiến quốc thanh âm từ trong phòng truyền ra tới tống chiêu đệ vội vàng đi vào nhìn đến phía tây thang lầu phía dưới có một đài máy may trung kiến quốc đang ở lắp ráp không cấm xoa xoa mắt thật mua được là nha trung kiến quốc cười nói không phải ta mua ta nhờ người mua chờ một chút liền hảo ngươi thử xem nếu là không thể dùng ngày mai liền đi đổi tống chiêu đệ đem bao ném tới trên bàn cơm đột nhiên nghĩ đến ta sẽ không dùng sẽ không dùng trung kiến quốc ngẩng đầu ngươi đậu ta đâu tống chiêu đệ gật đầu thật sẽ không dùng loại này đầu cổ kia kia làm sao bây giờ trung kiến quốc nói ta càng sẽ không tống chiêu đệ không cấm chào chào đầu nếu không ta hỏi từ từ người ca sẽ sao ta ca trung kiến quốc cẩn thận ngẫm lại đúng vậy đại ca sẽ đại tàu cũng sẽ tuy rằng hai người bọn họ hiện tại đều không hề là bình thường may công nhưng trước kia đã làm thật nhiều năm quần áo tống chiêu đệ ta đây buổi chiều liền hỏi một chút hắn trấn hưng cùng trấn cương quần áo đều có điểm đoàn ta tính toán đem chu thục phân tồn phiếu vài toàn đổi thành bố cấp hai đứa nhỏ nhiều làm mấy bộ hiện tại thời tiết ấm áp quần áo đoản điểm cũng sẽ không đông lạnh trung kiến quốc nói ngươi đừng có gấp chậm rãi làm về sau nhật từ con trường đâu đừng đem chính mình mệt mỏi bị bệnh tống chiêu để trong lòng thực ấm trung kiến quốc còn sinh khuê nữ không trung kiến quốc thở dài một hơi bất đắc dĩ mà nói đừng tức giận ta được chưa đây là khí ngươi tống chiêu để cười ngâm ngâm hỏi ngươi trước kia không phải rất thích khuê nữ sao Chi kỳ tiểu áo bông, từ bỏ, trung kiến quốc hừ một tiếng, thiên nhiệt, xuyên không chứ, tống chiêu đệ suýt nữa cười phun, chờ lát nữa còn đi nơi đóng quân sao. Không đi, trung kiến quốc nói, sớm chút thiên vội vàng nhìn chằm chằm lão thường người, sau đó lại là mã trung hoa cùng chu thục phân xử. Dừng một chút, trương chính ủy sớm mấy ngày liền cùng ta nói, làm ta nghỉ ngơi một chút, có việc nói sẽ kêu tiểu quách tới đón ta, chiều nay cũng không đi. Người muốn làm cái gì, ta giúp ngươi, tống chiêu đệ, buổi chiều, làm quần áo, ta tính toán ngày mai liền đem kia hai chỉ gà trống giết. Lại không giết, đại hoa lại nên náo loạn, quay đầu lại đem chu thục phân dưỡng gà mái cũng làm thịt. Trung kiến quốc nói, đừng quay đầu lại sinh bệnh, đem một hoa gà đều lây bệnh đã chết, tống chiêu đệ, chờ nàng năm bảy thời điểm, ta mang hai đứa nhỏ đi xem nàng, cùng nàng thương lượng thương lượng. Người thật đúng là tin tưởng trên đời có quỷ A Trung kiến quốc vui vẻ, làm đến giống như nàng có thể nghe thấy giống nhau. Tống chiêu đệ cười nói, ta không tin, nhưng nói một câu, lại không thể rớt một miếng thịt. Nói, đột nhiên nghĩ đến, trung kiến quốc, ngày mai là lão mã năm bảy. Sau đó đâu, trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ, chúng ta buổi chiều đi mua bố thời điểm, lên núi nhìn xem lão mã đi, ta liền không đi, trung kiến quốc xua tay. lão mã không thích ta tống chiêu đệ nhìn về phía hắn thuận tiện nhìn xem một cái khác đỉnh núi bạch hoa người có đi hay không trung kiến quốc sắc mặt khẽ biến xoa xoa cái mũi ta nghe ngươi mã trấn hưng cùng mã trấn cương cùng đại hoa cùng nhị hoa chiều cao không sai biệt lắm buổi chiều hai điểm nhiều tống chiêu đệ từ trên núi trở về gọi điện thoại hỏi thanh trung về quốc máy may dùng như thế nào nàng liền chiếu đại hoa cùng nhị hoa kích cỡ cấp hai đứa nhỏ làm quần áo Năm giờ nhiều, mấy cái hài tử về đến nhà. Tống chiêu đệ cũng làm hào hai bộ. Phát hiện mã Trấn Hưng cùng mã Trấn Cương thật cao hứng. Tống chiêu đệ liền đem hai bộ quần áo tẩy tẩy. Sau đó cùng bọn họ nói. Ngày mai là có thể xuyên. Trấn Hưng liên tục lắc đầu. Cùng tống chiêu đệ nói ngày mai không mặc. Tống chiêu đệ không rõ. Liền hỏi hắn vì cái gì. Trấn Hưng nói. Ăn tết thời điểm lại xuyên. Tống chiêu đệ không cấm thở dài. Tưởng cùng hắn giải thích. Còn chưa nói xuất khẩu, đại hoa liền nói, chờ đến ăn tết quần áo liền nhỏ. Mã Trấn Hưng nhìn về phía tống chiêu đệ, không tiếng động hỏi, phải không? Tống chiêu đệ gật gật đầu, theo sau lại nói, ăn tết thời điểm lại làm quần áo mới. Nói xong phát hiện nhị hoa rất hâm mộ, tống chiêu đệ liền nói. Ngày mai sát gà, mấy cái hài tử nháy mắt vứt bỏ quần áo mới. Sự thương nghị như thế nào ăn gà? Thương nghị một giờ, quyết định cùng mang khối một khối hầm. Hôm sau buổi chiều, tan học, trung đại hoa ôm mã chấn Hưng cổ, hô to, về nhà ăn gà, tự lập đi theo hai người mặt sau, sách theo đại hoa cặp sách chiều đại hoa trên lưng tạp một chút. Tiểu tâm quay đầu lại nương lại tấu ngươi, ngươi không nói, mã chấn Hưng không nói, nương không biết, đại hoa xua xua tay, tự lập, ta túi đựng bút rớt, tự lập cúi đầu vừa thấy, chính mình nhặt lên tới, ngươi lộng rớt, đại hoa nói, nên ngươi nhặt, tự lập hừ một tiếng. Tin hay không ta không giúp ngươi lấy cặp sách. Tin lạc, trung đại hoa vỗ vỗ Trấn hưng. Giúp ta đem bút nhặt lên tới. Học sinh tiểu học tan học sớm một chút. Canh sinh lãnh ba cái đệ đệ đi vào sơ trung bộ. Vừa lúc thấy như vậy một màn. Nếu là có cái camera thì tốt rồi. Cho hắn chụp được tới. Kêu nương xem hắn cái gì đức hạnh. Ta biết nơi nào có camera. Ta oa nói. Chụp ảnh quán. Canh sinh nhịn không được trợn trắng mắt. Lại chiều hắn trên đầu một cái tát, ta cũng biết, người dám đánh ta, Tam hoa ôm đầu, hét lớn, ta về nhà nói cho nương, người đem ta đánh choáng váng. mươi 122, đại hoa bị đánh, canh sinh xoa bóp Tam hoa mặt, nương không ngại lại bổ một cái tát, nương đánh ta, ta cũng muốn nói cho nương, Tam hoa giơ tay đem hắn tay xóa sạch, lita ta xa một chút, tự lập nghe được thanh âm nhìn qua, canh sinh. Ngươi lại đánh tam hoa, đối, tam hoa chiều tự lập chạy tới, tự lập ca ca, ngươi giúp ta đánh canh sinh ca ca, đại hoa xoa tay hầm hè, ta giúp ngươi tấu hắn, không cần ngươi hỗ trợ, tam hoa thực hiểu biết đại hoa, quay đầu lại nương hỏi ngươi vì cái gì cùng canh sinh ca ca đánh nhau, ngươi sẽ nói giúp ta, sau đó nương huấn ta, đừng cho là ta không biết, chung đại hoa xoay người nắm tam hoa mặt, tiểu tam hoa từ, ngươi biết đến có điểm nhiều a đại hoa buông tay tự lập nhíu mày người tay kính đại đem tam hoa mặt nhít đỏ nương thật sẽ tố ngươi chung đại hoa vội vàng buông ra tam hoa hừ một tiếng cất bước liền chạy ta muốn đuổi ở vết đỏ biến mất trước nói cho nương người đứng lại đó cho ta đại hoa vội vàng đuổi theo đi trấn hưng cầm túi đựng bút nhìn nhìn tự lập lại nhìn xem đại hoa cái này làm sao bây giờ phóng cặp sách tự lập nói nhíu mày Đại hoa túi đựng bút phá Nhị oa, người cho hắn phùng một chút Trung nhị oa nhăn cái mũi Vẻ mặt ghét bỏ Ta mới không cần cho hắn phùng Mỗi ngày xé trời thiên phá Đại gia quần áo cùng cặp sách đều không phá Liền hắn phá Người không phùng, nương thấy Nương sẽ phùng, tự lập nhắc nhở hắn Nhị oa lấy lại đây phóng chính mình cặp sách Hắn nếu không phải ta ca Ta đều muốn đánh chết hắn Hắn là ngươi ca ngươi cũng có thể đánh chết hắn Canh sinh nói, quay đầu lại cảnh sát tới, chúng ta cho ngươi làm chứng, đại hoa chính mình té ngã, nhị hoa chừng liếc mắt một cái canh sinh, ta cũng muốn đánh ngươi, làm sao bây giờ, vậy thực xin lỗi, canh sinh nói, ta cùng đại hoa trước đem ngươi đánh chết, mã Trấn hương nhìn nhìn hắn đệ đệ, Trấn cương vẻ mặt bất đắc dĩ, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện sao, đương nhiên có thể, canh sinh ôm cổ hắn, chỉ vào phía trước, về nhà ăn gà. Chấn cương lào đảo một chút, rất là bất đắc dĩ. Người như thế nào cùng đại hoa giống nhau à? Bởi vì hai người bọn họ là thân huynh đệ, tự lập liếc liếc mắt một cái canh sinh, đặc biệt là cùng người khác đánh nhau thời điểm. Một cái ra quyền, một cái ra chân, không biết chân tướng người đều sẽ cho rằng hai người bọn họ là song bào thai. Canh sinh gật đầu nhìn về phía chấn cương. Đừng nghe đại ca nói bậy, hai ta cùng lớp, người gặp qua ta đánh nhau sao? Đó là bởi vì đại hoa không ở. tự lập một tay sách theo một cái cặp sách mau về nhà đi nương nên sốt ruột chờ tống chiêu đệ một chút cũng không vội chỉ vào đại oa cùng tam oa dựa tường chạm hảo đứng ở ngươi ba trở về tự lập mang theo bọn đệ đệ về đến nhà liền nhìn đến hai cái đệ đệ đứng ở máy may bên cạnh ven tường ca năm cái rất tò mò nhị oa hỏi lại gặp rắc rối đại ca chui ta đụng vào nương tam oa xem một cái tống chiêu đệ thiếu chút nữa đem nương đâm té ngã Nhị Oa nghe minh bạch, là người đâm nương, khẳng định là, canh sinh ném xuống cặp sách, xoay người ngồi vào ghế trên, đối mặt hai người bọn họ, nếu là đại Oa tam Oa tử sẽ nói, đại hoa đụng vào nương, tống chiêu đệ, đừng ngồi, đem bàn ghế dọn xong, chờ ngươi ba trở về, chúng ta liền ăn cơm, trong nhà hài tử nhiều, tống chiêu đệ hôm nay liền dùng đại mà trong nồi nhiệt màn thầu, dùng tiểu nhân mà nồi hầm một nồi đồ ăn. Trung Kiến Quốc trở về thời điểm ước chừng thịnh bốn bồn, mỗi lần trong nhà làm thịt thời điểm, hài tử đều sau so ngày thường ăn đến nhiều, tống Chiêu đệ sợ không đủ ăn, lại nấu nửa nồi khoai lang đỏ cháo. Khoai lang đỏ là năm trước mua trở về, đặt ở trong phòng bếp, còn thừa hơn phân nửa bao tài, không chạy nhanh ăn xong, quá mấy ngày liền sẽ nảy mầm. Tuy là chuẩn bị nhiều như vậy, vẫn là bị ăn đến không còn một mảnh. Trung Kiến Quốc nhìn bảy hài tử nằm liệt ghế trên Đầy mặt bất đắc dĩ, càng dài càng ngốc, về sau nhưng làm sao bây giờ à, chờ bọn họ 18 tuổi, cho bọn hắn 200 đồng tiền, liền đem bọn họ đuổi ra đi, tống chiêu đệ nói, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đại Hoa nâng lên mí mắt, nương, ta nghe người ngữ khí, hiện tại liền tưởng đem ta đuổi ra đi, xem ra còn không có ăn ngốc, tống chiêu đệ, lên tẩy rửa mặt xoát đánh răng, đi trên lầu ngủ, tự lập trước hết đứng lên. Kéo một phen bên cạnh Trấn Hưng. Liền hướng bên ngoài đi. Di, ba ba, ngươi trở về thời điểm đóng cửa không? Đóng, Trung kiến quốc hỏi, làm sao vậy? Tự lập nhíu mày, ta giống như nhìn đến đại môn biên có người. Xoa xoa mắt, đột nhiên lại không có. Có thể là ta nhìn lầm rồi. Trung kiến quốc cầm đèn pin ra tới. Hướng bốn phía chiếu chiếu. Ngươi hoa mắt, ta đi giữ cửa khóa lại. Trở về thời điểm nhìn đến phía tây đèn sáng. theo bản năng hướng trên lầu xem một cái không cấm trợn to mắt thực sự có người tống chiêu đệ đứng ở cửa thấy trung kiến quốc dừng lại vội vàng đi qua đi trung kiến quốc hư một tiếng ở đánh nhau cái gì tống chiêu đệ trợn to mắt hướng phía tây xem cái gì đều không có người thấy thế nào đến trung kiến quốc nhỏ giọng nói vừa rồi bức màn không kéo lên người vừa ra thanh bức màn lập tức kéo lên tống chiêu đệ nhìn kỹ xem Bức màn xác thật kéo lên, không cấm nói, nàng có bệnh đi, thẩm tuyên thành tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng cũng không xấu, vẫn là cái đoàn trưởng đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nàng còn có cái gì không hài lòng, không hài lòng nhiều lắm đâu, trung kiến quốc lôi kéo tống chiêu để, một bên hướng trong phòng đi một bên nói, đại cách mạng bắt đầu trước, tôn gia lão ra từ cho nàng tìm đối tượng, khẳng định là từ cùng tôn gia môn đăng hộ đối nhân ra chọn thanh niên tài tuấn. Hiện giờ môn đăng hộ đối không có, thanh niên tài tuấn cũng không có, không cam lòng, nhật tử còn không hài lòng. Hai người bọn họ đánh vỡ đầu chảy máu, ta đều không ngoài ý muốn. Trung đại hoa sách một tiếng, lúc này nếu là có cái cây sáo, tới một khúc thì tốt rồi. Trung kiến quốc đi nhanh hai bước, chiều hắn trên đùi một chân, bùm, đại hoa lập tức ngồi vào trên mặt đất, cả người ngốc, ba, ngươi làm gì, canh sinh không dám tin tưởng. Trung kiến quốc lạnh mặt, làm gì, ta đã sớm tưởng tấu hắn, lần trước nữa đánh nhau, phía trước kêu tam hoa đi thẩm ra báo tin, hiện tại lại xem náo nhiệt không chê sự đại, trung đại hoa, ta cảnh cáo ngươi, lại hận không thể thiên hạ đại loạn, ta còn tấu ngươi, ba, đánh người sự ta tham dự, sự tam hoa đi thẩm ra, là ta chủ ý, canh sinh nói, đại hoa nhiều lắm là đồng mưu, trung kiến quốc nhìn hắn, ngươi cho rằng ta sẽ tha ngươi. ta cho ngươi nhớ kỹ đâu, ngươi vừa rồi nếu là lắm miệng, hai ngươi hiện tại một khối ngồi dưới đất, canh sinh run lập cập, vội vàng tìm tống chiêu đệ cầu cứu. tống chiêu đệ đi đến đại hoa bên người, nhẹ nhàng đá một chút hắn, choáng váng. ân, đại hoa nằm mơ cũng chưa nghĩ đến hắn ba đột nhiên phát hỏa, bị tống chiêu đệ đá lấy lại tinh thần, vẫn như cũ không thể tin được. ba, ngươi như thế nào, như thế nào đều không cùng ta giảng một tiếng. Trung kiến quốc đỡ chán, làm cho ngươi có cơ hội trốn, lên, rửa mặt đi, đại hoa vội vàng bỏ dậy có chút choáng váng, lộng điểm nước lạnh tẩy rửa mặt, mới tính tỉnh táo lại, còn là nhịn không được hỏi, canh sinh, ta bị ba ba tấu, đúng vậy, ta cũng thiếu chút nữa bị đánh, canh sinh đem khăn lông cho hắn, có phải hay không thực mới mẻ, đại hoa gật gật đầu, so thẩm đoàn trưởng cùng Tôn huyền như đánh nhau còn mới mẻ, kia muốn hay không lại đến một lần. Làm ngươi thói quen thói quen. Trung kiến quốc ỷ ở cạnh cửa hỏi. Đại hoa vội vàng lắc đầu. Đem khăn lông ném cho tự lập. Liền hướng WC chạy. Biên chạy còn biên giải thích. Ba, ta đi lấy nước tiểu bồn. Trung kiến quốc suy một tiếng. Canh sinh, dùng ta nhắc nhở ngươi. Sự bất quá tam, ngươi còn có một lần cơ hội. Ta sẽ thiện dùng lần này cơ hội. Canh sinh nói, tận lực tồn đến sang năm. Tống chiêu đệ bái trung kiến quốc bả vai, nhìn mấy cái nhi từ rửa mặt đánh răng. Ngươi đừng bần, ngươi ba không cùng ngươi nói giỡn. Ta hôm nay đã biết, tưởng tượng đến đại hoa ngồi dưới đất, canh sinh đều thấy hắn đau đến hoàng. Ba ba, ta có thể hỏi một chút, ta ca, nhị hoa có mấy lần cơ hội sao? Tống chiêu đệ nhét một chút trung kiến quốc, tiểu tâm bẫy dập, trung kiến quốc, vô luận vài lần đều không thể truyền nhượng Ngươi biết cũng không có gì dùng, ta chính là muốn biết. Canh sinh nói, Trung kiến quốc, vô hạn thứ, có phải hay không thực hâm mộ, có phải hay không hối hận hỏi. Canh sinh là rất hối hận, nhịn không được trừng liếc mắt một cái tự lập, ngươi tưởng cùng đại hoa làm bạn sao. Tự lập nhỏ giọng hỏi, canh sinh khẽ cắn môi, ta tưởng tấu ngươi, hai ngươi tẩy hảo không, Tam hoa buông cái ly. Ta muốn rửa mặt, nói nhỏ, đi trên lầu nói, đừng ở chỗ này, canh sinh chiều hắn trên mông một cái tát. liền chạy tới trong phòng đảo nước ấm rửa chân, Tam hoa thân thể một lảo đảo, cẩn thận, Trấn Cương vội vàng đỡ hắn. Tam oa hít sâu một hơi, "Trấn Cương, người thảo không chán ghét canh sinh ca ca?" Không dung nhân ra mở miệng, lại nói, "Ta biết ngươi thực chán ghét hắn, chờ hắn ngủ rồi, hai ta đem hắn nâng đến trên mặt đất được không?" Trấn Cương theo bản năng tìm Trấn Hưng, Tống Chiêu Đệ nhìn đến, cười nói, "Tam hoa tử, Người nếu muốn bị đánh, Người ba hiện tại là có thể thỏa mãn ngươi. Ta cái gì cũng chưa ràng. Dựa vào cái gì đánh ta a Tam hoa hừ một tiếng. Nhón chân đi rửa mặt. Trung kiến quốc nghe đủ. Vỗ vỗ tống chiêu đệ. Hai người đi trên lầu. Công đạo tự lập nhìn bọn họ. Tám giờ nhiều. Dưới lầu an tĩnh. Cách vách trong phòng nháo lên. Nhân đại hoa ai một chân. Mấy cái hài tử biết Trung kiến quốc sẽ đánh người. Cũng không dám nháo lâu lắm. Chín giờ tiếng chuông một vang. Tự lập đem đèn kéo diệt. Bảy hài tử liền ngủ, trung kiến quốc đột nhiên ngồi dậy, tống chiêu đệ mở mắt ra. Làm sao vậy, trung kiến quốc xoay đầu, trong phòng quá hắc, cái gì cũng chưa thấy. Vội vàng sờ đèn điện thằng kéo lượng đèn, nhìn đến tống chiêu đệ, trung kiến quốc mới dám nói. Ta nhìn đến lão mã, ai, tống chiêu đệ bỗng nhiên ngồi dậy, trung kiến quốc, lão mã, ta mới vừa ngủ liền nhìn đến lão mã đối ta cười. Liền đứng ở nhà ta bè che môn môn biên. Chương 123, thời gian cực nhanh, tống chiêu đệ đánh cái rồng mình, theo bản năng hướng bốn phía xem, cái gì đều không có, lão mã ở đâu, ta trong mộng, trùng kiến quốc bột miệng thốt ra, không đúng, ngươi, ngươi như thế nào đều không sợ, tống chiêu đệ, ngươi vừa rồi như vậy vừa nói, ta có điểm sợ, nhưng ngươi nói ở ngươi trong mộng, đánh giá hắn một phen, ta lại chưa làm qua thực xin lỗi lão mã sự ta sợ cái gì, ta cũng chưa làm qua. Trung kiến quốc nuốt khẩu nước miếng. Nhịn không được bắt lấy tống chiêu đệ tay. Tiềm thức cảm thấy chỉ cần làm như vậy. Lão mã liền sẽ không lại đến. Chính là hắn hướng ta cười. Còn đặc biệt chân thành. Đổi lại tôn huyền như như vậy đối với ngươi cười. ngươi sợ hãi không? Tống chiêu đệ tưởng tượng một chút. Ta hẳn là sợ hãi. Chính là ta tưởng tượng không ra. Trung kiến quốc tức khắc cảm thấy tâm hào mệt. Trừ bỏ cười. Lão mã có hay không hướng ngươi phát lại đây? Tống chiêu đệ hỏi. Có hay không nói, trung đoàn trưởng người tới bồi bồi ta, trung kiến quốc sắc mặt đột biến, tống chiêu đệ, ta không cùng ngươi nói giỡn, nói nhỏ chút, đừng đem bọn nhỏ đánh thức, tống chiêu đệ nói, 10 giờ, trung kiến quốc hít sâu một hơi, hạ giọng, hắn còn đối ta nói cảm ơn, ngươi có thể tưởng tượng ra lão mã đối ta nói cảm ơn bộ dáng sao, ta trước kia giúp qua hắn vài lần, hắn cũng chưa chính thức nói quá tạ, đại khái là ngươi quá muốn nghe đến lão mã cảm ơn liền ở trong mộng mơ thấy tống chiêu đệ vỗ vỗ hắn tay ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó đừng nghĩ nhiều ngủ đi trung kiến quốc không dám ngủ thấy tống chiêu đệ muốn nằm xuống vội vàng giữ chặt nàng hai ta lại liêu một lát vô luận nói cái gì đều được ta ngày mai còn phải đi học đâu tống chiêu đệ lôi kéo hắn nằm xuống hôm nay là lão mã năm bảy mẹ ta nói quá Người chết sẽ tại đây một ngày về nhà nhìn xem người nhà. Người nhà không việc gì, hắn liền sẽ đi đầu thai. Người nếu thật nhìn đến lão mã, cũng là cuối cùng một lần. Trung kiến quốc cẩn thận tưởng tượng, cũng đối nga, triêu đệ, có phải hay không chúng ta hôm qua đi gặp lão mã. Lão mã đi theo chúng ta trở về, người đã quên, tự lập phía trước nói. Hắn nhìn đến nhân ảnh, liền ở bè che cạnh cửa, ta vừa rồi mơ thấy lão mã. cũng là ở bè che cạnh cửa tống chiêu đệ trao mày tự lập đúng vậy trung kiến quốc nói ăn cơm xong cùng chấn hưng một khối đi ra ngoài rửa mặt tống chiêu đệ không tin trên đời có quỷ mặc dù nàng có thể xuyên qua đại khái là muốn gặp Trấn hưng không nghĩ tới là tự lập cùng hắn một khối đi ra ngoài mà không phải chấn cương cũng có khả năng trung kiến quốc nói chiêu đệ chúng ta ngày mai lại đi trông thấy lão mã Cùng lão mã nói đem Chu Thục Phân cũng mang đi, nhưng đừng lại đến, lại đến vài lần, liền tính là trong mộng, ta cũng có thể bị hắn dọa ra bệnh tim, Tống Chiêu Đệ thấy Trung Kiến Quốc xác thật không giống nói dỡn, do dự trong chốc lát, nhịn không được hỏi, Trung Kiến Quốc, ngươi sợ ta sao, ta sợ ngươi làm gì, Trung Kiến Quốc nói ra, bỗng nhiên nghĩ đến Tống Chiêu Đệ lai lịch, cả người cứng đờ, Tống Chiêu Đệ nhìn hắn, sợ sao, Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu. Tống chiêu đệ, ngươi đều không sợ ta cái này đại người sống. Ngươi sợ hắn làm cái gì? Ngươi là sống, hắn là chết a Trung kiến quốc nói xong. Mặc danh cảm thấy, ta giống như không sợ hãi. Tống chiêu đệ, vậy ngủ, ngày mai buổi sáng đem bọn nhỏ kêu lên nấu cơm. Ta phải bổ miên, ngày thường tống chiêu đệ 6 giờ nhiều lên. Là bởi vì 10 giờ phía trước sẽ ngủ. Trung kiến quốc nháo như vậy một hồi. Nàng 11 giờ đều không thấy được có thể ngủ. Trung kiến quốc nghĩ vậy một chút, cũng ngượng ngùng nói cái gì, chính là nhắm mắt lại, lại nhịn không được tưởng lão mã nhếch miệng hướng hắn cười. Mở mắt ra, bốn phía cái gì đều không có. Trung kiến quốc thở dài một hơi, đem tống chiêu đệ ôm vào trong ngực, cũng không để ý tới tống chiêu đệ lầm bẩm như vậy ngủ không thoải mái. Trực tiếp đem đèn đóng lại. Hôm sau, Trung kiến quốc cũng không có để hắn mơ thấy lão mã. Ăn qua cơm sáng. vẫn là mang bảy hài tử đi thăm chu thục phân cùng mã trung hoa ở hai người mộ trước hứa hẹn sẽ chiếu cố hảo trấn hưng cùng trấn cương từ đây về sau trung kiến quốc sốt cuộc không mơ thấy quá mã trung hoa tống chiêu đệ cũng không mơ thấy quá chu thục phân trong nhà hài tử nhiều cả ngày cãi cọ ồn ào cũng không cho tống chiêu đệ tưởng chu thục phân cơ hội mà nguyên nhân chính là vì hài tử nhiều nghỉ hè đã đến tống chiêu đệ chỉ mang nhị oa một người hồi thôn tiểu tống Cùng đặng bồi lâm lão hữu học vẽ tranh, đại hoa tận mắt nhìn thấy đến hắn ba đánh người thời điểm sắc mặt thực dọa người. Lực đạo có thể đem hắn đá phi, tống chiêu đệ xuất phát trước công đạo hắn không chuẩn nghịch ngợm gây sự. Đại hoa lăng là liền bờ biển cũng không dám đi, xa nhất địa phương là mặt sau trên núi, quả thực là sợ chọc giận trung kiến quốc, cho hắn tới một đốn dây lưng xào thịt ti, trong nhà có sáu cái hai từ. Tống Chiêu đệ cùng nhị hoa ở thôn Tiểu Tống ngốc nửa tháng liền đã trở lại. Tống Chiêu đệ về đến nhà thấy trong phòng thu thập thực sạch sẽ, đất trồng rau liền một cây cỏ dại đều không có. Ngày hôm sau đem trong nhà đại ngỗng giết, lại đi thực phẩm phụ xưởng mua tam cân thịt ba chỉ, làm một chậu thịt kho tàu, cùng một nồi hầm đại ngỗng, bảy hài tử lại một lần ăn nằm liệt. Tuy rằng bọn nhỏ thực có thể ăn, có bộ đội cấp trợ cấp. đoạn đại tàu còn thường xuyên kêu tống chiêu đệ đi nhà nàng vườn rau hái rau tống mẫu lại thường xuyên cấp tống chiêu đệ gửi hàng khô cái gì làm mộc nhĩ phơi khô mà mộc nhĩ rau kim châm, đậu que khô từ từ đến nỗi với trung gia nhật từ quá đến có tư có vị trong nhà thêm máy may một nhà chín khẩu quần áo không cần tống chiêu đệ từng đường kim mũi chỉ một chút phùng lại nhân hài từ lớn có thể nấu cơm sẽ giặt quần áo Tống chiêu đệ ngược lại so trước khi lãnh đại hoa, nhị hoa cùng tam hoa khi còn nhẹ nhàng. Bất quá, bảy hài tử ngồi vây quanh một khối. Người một câu, ta một câu, lại nhảy cái không ngừng. Tống chiêu đệ sẽ bị ồn ào đến sọ não đau. Mỗi khi lúc này, không phải trốn đi, chính là trang nghe không thấy. Ở ồn ào nhốn nháo chung, thời gian bước chân cũng đi đến năm 1977 Tết âm lịch. Quá xong Tết âm lịch, tự lập 17 tuổi. thành đại tiểu hòa tử đoạn đại tẩu đầu tóc trắng một nửa nhân nghe tống chiêu đệ nói không hề quản lưu bình sự cả ngày muốn ăn cái gì mua cái gì Khí sắc ngược lại so sớm mấy năm hào tôn nguyền như cùng thẩm tuyên thành như cũ ồn ào nhốn nháo thẩm mẫu từ khi ngày ấy bị tống chiêu đệ khuyến khích trở về rốt cuộc không trở về quá bất quá ngẫu nhiên sẽ gửi tới một ít đường cùng hải nam đặc sản thẩm ảnh cùng tam oa cùng lớp Tiểu cô nương không thích nàng mẹ, thích nàng nãi nãi, ngẫu nhiên cùng tam hoa một khối về nhà, nhịn không được cùng tam hoa nói nàng tưởng nàng nãi nãi. Tống chiêu đệ mới biết được thẩm mẫu còn sống, tự lập, đại hoa cùng trấn hưng sơ chung tốt nghiệp sau, trung kiến quốc vốn định gọi bọn hắn đi dũng thành thượng cao trung. Tìm người sau khi nghe ngóng, dũng thành cùng hàng thành cao trung, tồn tại trên danh nghĩa, học sinh không nghiêm túc nghe giảng, lão sư cũng không nghiêm túc giáo. Trung kiến quốc bàn tay vung lên. Ba cái nhi tử nào cũng không đi. Liền ở nhà. Tết nguyên tiêu buổi chiều. Lưu sư trưởng trở về sớm. Nhìn đến tự lập ở áp giếng nước biên rửa rau. Liền ở trong viện chờ trung kiến quốc. Không lớn trong chốc lát. Trung kiến quốc trở về. Lưu sư trưởng liền hướng hắn vẫy tay. Chỉ vào tự lập nói. Kiến quốc, hải tử năm trước liền tốt nghiệp. Ở nhà nhàn hơn nửa năm. Người quay đầu lại cho hắn tìm cái công tác. Hoặc là làm hắn đi tòng quân. Ta nhìn xem có thể hay không đem điều đi lưu vĩ thủ hạ. Trung kiến quốc không để mau. Khôi phục thi đại học. Con của hắn nào cũng không đi. Liền ở nhà chờ tham gia thi đại học. Về sau nghiên cứu đạn đạo. Phi cơ. Tái người phi thuyền. Đừng nhìn tự lập lớn như vậy. Kỳ thật mới 16 tuổi Linh năm tháng. Trấn Hưng còn không có mãn 16 tuổi. Đại Hoa vừa mới 15 tuổi sinh nhật. Ta nhưng thật ra tưởng đem bọn họ ba đưa đi tòng quân. Như vậy tiểu đưa qua đi, là cho bộ đội thêm phiền toái a Tự lập mới 16 tuổi, lưu sư trường kinh ngạc, hắn, hắn đều có ta cao. Trung kiến quốc, đại hoa so tự lập còn cao, nhưng hôm qua còn cùng tam hoa cãi nhau đâu. Đem hắn đưa đi bộ đội, hắn chịu điểm ủy khuất có thể hoa hoa khóc lớn. Đến lúc đó lại bị bộ đội trục xuất trở về. Liền mất mặt, ta sớm mấy ngày cùng ngươi tím nói, nhà ngươi mấy cái hài tử đều thành đại tiểu hòa tử. Lưu sư trưởng nói: "Xem bọn họ như vậy cao, ta liền đã quên bọn họ còn chưa mãn 18 tuổi." Trung Kiến Quốc gật gật đầu, "Ở nhà ngốc 2 năm cũng hảo, giúp Chiêu Đệ làm thủ công nghiệp, chờ thêm 2 năm nhị oa cùng chấn Cương trưởng thành, có bọn họ giúp đỡ Chiêu Đệ, Chiêu Đệ liền không mệt. Chiêu Đệ sớm mấy năm xác thật rất mệt, nên hào hào nghỉ ngơi một chút." Lưu sư trưởng tưởng tượng đến trung gia có 7 cái đại tiểu hòa từ, liền nhịn không được hối hận. Lúc trước không nên tìm trung kiến quốc nhận nuôi tự lập cùng canh sinh. Chính là thiện đà tưởng tượng. Không tìm hắn, người khác hắn cũng không yên tâm. Đúng rồi, kiến quốc, kỳ lão bị thả ra. Trung kiến quốc, ta ở báo chí thượng nhìn đến quá. Trong nhà mấy cái hài tử cũng đều biết. Ta nghe ngô phó tư lệnh nhắc mãi một câu. Kỳ lão một thân bệnh, hiện giờ liền ở bệnh viện. Ta muốn mang tự lập cùng canh sinh đi xem lão gia tử. Lưu sư trưởng xua xua tay. Việc này ngươi đừng có gấp, Kỳ lão vừa xuất hiện ở báo chí thượng, ta liền đi đi tìm Tư lệnh. Tư lệnh nói, Kỳ lão còn không biết hắn tôn tử ở bên này, Tư lệnh không nói cho Kỳ lão. Trung Kiến Quốc kinh ngạc. Lưu sư trưởng, Tư lệnh sợ tái sinh biến cố, tính toán quá một đoạn thời gian, đế đô truyền ra Kỳ lão tìm hài tử tiếng gió. Hắn lại đi thấy Kỳ lão. Tư lệnh suy xét chu đáo. Trung Kiến Quốc nói, Kỳ lão dám tìm hài tử Đã nói lên hắn không có gì nguy hiểm. Lưu sư trường tưởng gật đầu. Nhìn đến cách vách trấn cương ra tới thu quần áo. Ta nghe ngươi thím nói. Nhà ngươi bảy hài tử ở tại một cái phòng. Như thế nào ngủ đến hạ. Trước kia chấn cương cùng ta hoa ngủ một khối. Trung kiến quốc nói. Mấy năm nay hài tử lớn. Ta gọi bọn hắn đi phòng cho khách ngủ. Đại hoa cùng canh sinh ở phòng cho khách ngủ một đêm. Liền đem phòng cho khách khóa cửa thượng Nói là ngủ ở phòng cho khách không thoải mái. Hiện tại, ta đem nhị oa giường thêm khoan một chút. Nhị oa cùng chấn cơm ngủ một khối. lưu sư trưởng nhìn đến đại oa ra tới. Phỏng chừng là kêu ngươi về nhà ăn cơm. Kỳ lão sự ngài lưu ý một chút. Trung kiến quốc nói, trước kia hai hài tử thấy không? Sẽ không hỏi. Hiện tại thường xuyên có thể ở báo chí thượng nhìn đến. Vẫn luôn không thể gặp chân nhân. Hai hài tử trong lòng rất khó chịu. lưu sư trưởng gật gật đầu. Ta ngày khác thấy tư lệnh liền hỏi một chút. Tư lệnh. Đại Hoa Thính Lực Hảo, quay đầu lại hỏi Tống Chiêu Đệ, ta ba cùng lưu Gia ra nói đến tư lệnh, tìm tư lệnh làm cái gì? Tống Chiêu Đệ ngồi ở cái bàn trước chờ ăn cơm, đại khái là tự lập cùng canh sinh sự, chúng ta có thể thấy Gia ra, tự lập buông đồ ăn bồn liền hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, chờ ngươi ba đã trở lại, Ngươi hỏi hắn, giọng nói rơi xuống, trung kiến quốc tiến vào, nhìn đến tự lập mãn nhãn mong đợi. Trung Kiến Quốc không cần hỏi cũng biết hắn muốn nói cái gì. Tự lập việc này cấp không được. Dừng một chút. Tư lệnh bên kia nếu là vẫn luôn không tin tức, ta mang ngươi cùng canh sinh đi Đế đô. Ba, ta cũng muốn đi Đế đô. Đại Hoa vội nói. Nhị Hoa đi theo nói. Ba ba, ta cũng muốn đi. Trung Thúc, ta cũng muốn đi. Trấn Cương nhược nhược nói. Tam Hoa đi đến Tống Chiêu đệ bên người. Nương, ta cũng muốn đi. mươi 124, xe đạp, tống chiêu đệ truyền hướng Trung Kiến Quốc, cười tủm tìm nói, Trung đoàn trưởng người thấy thế nào, ta nói ăn cơm trước, Trung Kiến Quốc kéo ra ghế dựa ngồi xuống, tự lập hảo sinh thất vọng, đại hoa liếc hắn một cái, ngồi xuống liền nói, ba nói đúng, vừa ăn vừa nói, tự lập, mau đi cấp ta ba đoan cơm, ai, ta đây liền đi, tự lập vui vẻ, đến trong phòng bếp trực tiếp đem thép nồi mang sang tới. Trấn cương vội vàng đi cầm chén. Trung kiến quốc vui vẻ. Trung đại hoa, ta có nói như vậy quá sao? Ngài là chưa nói ra tới. Nhưng ta biết ngươi trong lòng là như vậy thường. Trung đoàn trưởng không phát hòa tác đã. Một phát hòa thập phần dọa người. Mấu chốt đại hoa hiện tại có điểm tìm không chuẩn trung kiến quốc tính tình. liền cấp tống chiêu đệ nháy mắt. Nương, ta nói rất đúng đi. Tống chiêu đệ, ta cảm thấy ngươi ba nói đúng. Tự lập, canh sinh. Người ba đã cùng ngươi lưu gia ra, ra nói, chờ ngươi lưu gia ra, ra thấy tư lệnh, tư lệnh cho hắn ở đế đô chiến hữu gọi điện thoại xác định một chút. Chúng ta lại đi đế đô tìm ngươi gia ra, ra. nương cũng đi, tự lập vội hỏi, tống chiêu đệ cười nói, ta đời này còn chưa có đi quá đế đô, thỉnh mấy ngày giả qua đi nhìn xem, ba mang theo tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca qua đi. Người cũng đi, có phải hay không thuyết minh chúng ta cũng đi, tam hoa nhìn chằm chằm tống chiêu đệ hỏi. tống chiêu đệ gật đầu cùng đi ra muốn đi đế đô lạp muốn đi đế đô đại hoa nhấc chân chiều hắn trên mông một chân gào gào cái gì ăn cơm nương đại ca lại đánh ta tàm hoa xoay người đối mặt tống chiêu đệ đáng thương vô cùng hắn mỗi ngày khi dễ ta ngươi đều mặc kệ có phải hay không không nghĩ muốn ta tống chiêu đệ nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát ngươi còn đừng nói ngươi có đôi khi là rất phiền nếu có thể đem ngươi cấp Cấp thẩm đoàn trưởng thì tốt rồi, dù sao hắn muốn đứa con trai. Nương, Tam Hoa giận dữ, ta không ăn, Đại Hoa, vừa lúc, ta có thể ăn hai cái trứng gà. Tưởng bờ, Tam Hoa nhìn đến đặt ở cái bàn chính giữa trên trứng gà. Chiều Đại Hoa trên vai chụp một cái tát, hướng bên ngoài ngồi ngồi, ta muốn cùng Nương ngồi một khối. Đại Hoa đứng dậy truyền tới canh sinh bên người. Nương, năm nay phiếu vải đã phát không? Phát xuống dưới. Tống Chiêu đệ cấp tự lập kẹp cái trứng gà. Có việc, đại hoa, ta cùng canh sinh quần có điểm đoàn. Cho chúng ta làm điều tân đi. Kêu nhị hoa cho các ngươi làm. Tống Chiêu đệ nói, Chung nhị hoa vội vàng hỏi. Nương, ngươi nói kêu ta làm là có ý thứ gì a? Mua bố, đo kích cỡ, tài bố, đều từ ngươi một người hoàn thành. Tống Chiêu đệ nói, ta không xem, cũng không chỉ điểm ngươi. Tùy tiện ngươi như thế nào làm. Đại hoa cùng canh sinh nháy mắt biến sắc mặt. Chăm miệng một lời nói không được vậy ngươi hai liền tiếp tục xuyên quần đùi tử, tống chiêu đệ ăn khẩu cơm trước tiên quá mùa hè đại hoa nhịn không được ghé vào trên bàn kêu rên nương ngươi quá bất công nhân tâm vốn dĩ chính là thiên tống chiêu đệ nói ngươi những lời này là vô nghĩa đại hoa không cấm ngồi thẳng hướng tới trần nhà trợn trắng mắt theo sau đầy một chút canh sinh nương nếu là nhị hoa làm vô pháp xuyên làm sao bây giờ canh sinh hỏi Trung kiến quốc cười nói, không cần hỏi ngươi nương, ta đều biết làm sao bây giờ. Dỡ xuống một lần nữa làm. Ba, nhị oa lần này là dùng bố làm, không phải bao tài, canh sinh nhắc nhở hắn. Trung kiến quốc tưởng một chút, nếu không trước làm nhị oa cho ta làm. Ba ba, hai người bọn họ lần này không cho ta làm, ta về sau cũng không cho bọn họ làm. Nhị oa nhìn về phía tống Chiêu đệ, nương, người cũng đừng cho bọn họ làm, gọi bọn hắn chính mình làm quần áo. tống chiêu đệ hơi hơi gật đầu ta nghe ngươi đại hoa cùng canh sinh lẫn nhau xem một cái đại hoa mở miệng nói khiến cho nhị hoa luyện luyện tập ai làm hắn là chúng ta đệ đệ đâu nói rất đúng giống ta rất muốn cho ngươi hai làm nhị hoa hừ một tiếng các ngươi không cho ta làm còn có ba ba nương trấn hưng trấn cương tam hoa cùng tự lập ca đâu tự lập khó được nhìn đến đại hoa cùng canh sinh cùng nhau ăn mệt cảm ơn nhị hoa ta quần áo có thể chậm rãi làm ta đầy trước cho ngươi làm nhị oa nói nương cho ta phiếu phải cùng tiền ta phải đi mua bố tống chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái ngày mai lại đi không sai biệt lắm được hiểu tâm ta và ngươi ba không ở nhà hai người bọn họ tấu ngươi nhị ca không sợ có ta đâu tam oa nói trấn hưng trấn cương hai người giúp ai trấn hưng ta ai đều không nghĩ giúp đừng nghĩ xem náo nhiệt tam oa nói tự lập ca ca có thể xem náo nhiệt hai người không được trung kiến quốc rất tò mò vì cái gì tự lập có thể bởi vì hắn không thế nào sẽ đánh nhau trấn cương nhỏ giọng nói đại hoa cùng canh sinh nhưng ghét bỏ tự lập ca tự lập gương mặt hơi nhiệt trấn cương đừng nói bậy thì ra là thế trung kiến quốc đem không chén đưa cho đại hoa ý bảo đại hoa cho hắn thịnh cơm sau đó mới hỏi tự lập ngày khác khôi phục thi đại học người tính toán báo cái gì chuyên nghiệp Tự lập theo bản năng buôn chén đũa, nghiêm túc nói, ta muốn học chế đạo, ánh mắt tối sầm lại. Chính là, hiện tại không có trường học giáo, điểm này ngươi đừng lo lắng. Trung kiến quốc nói, thi đại học nhân đại cách mạng mà gián đoạn, đại cách mạng kết thúc, tự nhiên sẽ khôi phục thi đại học. Theo ý ta tới cũng liền mấy năm nay sự, tự lập trong mắt sáng ngời. Bà bà có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? Không có, trung kiến quốc nói, ngày khác thấy ngươi ra ra. Người cũng có thể cùng ngươi ra ra nói chuyện này, tự lập bừng tỉnh đại ngộ, đối nga, cảm ơn ba nhắc nhở, cảm tà cái gì a nhanh lên ăn, cơm đều lạnh, trung kiến quốc nhìn bên kia mấy cái đại nhi tử, từ ngày mai bắt đầu các ngươi mấy cái ở nhà hào hào xem thư. Ngày nào đó khôi phục thi đại học, ta liền đi cho các ngươi báo danh, tống chiêu đệ ho nhẹ một tiếng, việc này không thể sốt ruột, trung kiến quốc, trước nhìn xem có này đó trường học nhập học. vạn nhất không có chế đạo chuyên nghiệp đâu đúng đúng đến trước hỏi thăm rõ ràng trung kiến quốc nói tự lập đừng lo lắng nếu là không có ta liền lại chờ một hai năm tam oa vạn nhất vẫn luôn đều không có đâu ta đây liền đem ngươi ném trong biển đi trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái hắn miệng quạ đen tống chiêu đệ sờ sờ đầu của hắn không có khả năng không có hiện tại quản lý quốc gia này vài vị so bất luận kẻ nào đều minh bạch báng súng tầm quan trọng tự lập an tâm ôn tập đem sách vở thượng nội dung nhớ kỹ ngươi là có thể thi đậu đại học nương ngươi có phải hay không đem ta đã quên đại hoa vội vàng nói tự lập muốn chế đạo ta phải làm tướng quân a tống chiêu đệ hỏi lại ngươi lại chưa nói muốn làm không quân lục quân vẫn là hải quân tướng quân ta nói như thế nào đối nga đại hoa sờ sờ đầu chính là ta cũng không biết a trung kiến quốc nói Ngày khác liền đi học viện quân sự, trường học đem ngươi phân phối đến chỗ nào, ngươi liền ở đâu, đỡ phải ngươi dối rắm, kia học viện quân sự ở đâu. Đại Hoa vội hỏi, Trung kiến quốc, liền đi đế đô đi. Ba, ta cũng muốn đi đế đô. Tự lập nói, Trung kiến quốc thường một chút, tự lập, ta không kiến nghị ngươi khăng khăng đi đế đô. Vì cái gì? Bởi vì ngươi muốn học cái loại này chuyên nghiệp, đế đô đại học không thấy được là tốt nhất. Quay đầu lại chúng ta hỏi ngươi ra ra. Người già ra nói đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào, tự lập cười cười, có chút ngượng ngùng, là ta quá sốt ruột, ba ba, lại không phải ngày mai liền đi đi học, chúng ta trước thương nghị hảo, về sau cũng không đến mức luống cuống, trung kiến quốc thấy Trấn Hưng vẫn luôn không nói chuyện, Trấn Hưng, người đâu, Trấn Hưng nhìn nhìn tống chiêu đệ, lại nhìn xem trung kiến quốc, ta, ta chỗ nào cũng không nghĩ đi, ta ba ta mẹ ở trên đảo, ta tưởng lưu tại trên đảo. vẫn luôn lưu tại trên đảo. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trấn Hưng gật gật đầu. Kia cũng không chậm trễ ngươi vào đại học a." Tống Chiêu Đệ cười nói, "Chúng ta không học chế đạo, cũng không cùng đại hoa so. Chúng ta đi đọc sư phạm, hoặc là Thượng y học viện, ngày khác liền ở trên đảo công tác." Trấn Hưng không cấm trợn to mắt, "Lão sư, giống ngài như vậy, đúng vậy." Tống Chiêu Đệ nói, "Đến lúc đó chúng ta nương hai cùng đi trường học đi học." Trung kiến quốc tán đồng. cái này chú ý không tồi trấn hưng thượng đại học sư phạm không cần học phí quốc gia còn bao phân phối chúng ta trên đảo lão sư tiền lương còn cao kia ta đây liền thượng sư phạm trấn hưng nói đương tam hoa lão sư tam hoa liếc nhìn hắn một cái Ngươi tưởng bờ, thật đúng là nói không chừng tống chiêu đệ ngẩng đầu chú ý tới canh sinh vẻ mặt như suy tư gì canh sinh ngươi muốn học cái gì tự lập nương ta trước kia cùng canh sinh nói qua đôi ta cùng nhau khảo đế đô đại học hiện tại ta ta còn không biết đến đi chỗ nào đâu kia cũng không quan hệ kêu canh sinh cùng đại hoa một khối đi đế đô tống chiêu đệ nói liền như vậy quyết định có thể thi đậu liền đi thì không đậu ôn tập một năm một lần nữa khảo đại hoa há miệng thở dốc ta còn tưởng rằng nương sẽ nói thì không đậu liền không thượng đâu người mới vừa mãn 15 tuổi không đi đi học lại không thể đi tham gia quân ngũ ở nhà khí ta a Tống Chiêu đệ nói, các người mấy cái đi rồi, chúng ta về sau đều không cần dùng mà nồi nấu cơm. Trung kiến quốc gật đầu, không tồi, cũng không cần cả ngày lo lắng lương thực không đủ ăn. Đừng cho là ta không biết, nhà ta tồn thật nhiều phiếu gạo. Trung đại hoa nói, ngày khác ta liền toàn đổi thành lương thực. Tống Chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, phiếu gạo sau lại hủy bỏ. Nhưng nàng không biết cụ thể thời gian, người nếu có thể đem những cái đó lương thực toàn bộ vận trở về. ngươi liền đi đổi, ba ba cấp mua chiếc xe đạp, ta là có thể đem lương thực vận trở về. Trung đại hoa nhìn Trung kiến quốc nói, Trung kiến quốc cười cười không tiếp hắn nói. Tháng riêng 24, Chủ nhật buổi chiều, kêu hắn cảnh vệ viên đưa tới tam chiếc nhị bát xe đạp. Hai chiếc hoàn toàn mới, một chiếc cũ, xe vận trở về thời điểm, tự lập ở áp giếng nước biên quảng dưới cây ngọc lan đọc sách. Nhìn đến tam chiếc xe, tự lập mắt đều thẳng. phục hồi tinh thần lại tự lập cũng không có ngày xưa trầm ổn ném xuống sách vở liền hướng trong phòng chạy biên kêu mấy cái đệ đệ tên nháy mắt trung ra trong viện nhiều ra bảy cái tiểu tử trung đại hoa vòng quanh xe truyền ba vòng nhìn về phía canh sinh hai tân một cũ ba ba có ý thứ gì này chiếc cũ hẳn là lưu trữ cấp chúng ta học xe dùng quang ngã cũng không đau lòng canh sinh nói đại hoa cẩn thận ngẫm lại rất có khả năng tự lập trấn hương Hai người đem xe mới từ đẩy trong phòng. Chúng ta đi học xe. Ta, ta cũng muốn đạp xe. tam hoa chỉ sợ các ca ca rơi rớt hắn. Đại hoa, dựa theo tuổi tới, người đánh ta thời điểm. Như thế nào không nói tuổi. tam hoa chừng mắt, ta muốn nói cho nương. Canh sinh vội vàng ngăn lại. Một người học 10 phút. Người đi xem nương đồng hồ có hay không ở trên lầu. Bắt lấy tới tính giờ. Tự lập ca ca, người đi. tam hoa nói, tự lập muốn cười. Còn sợ chúng ta ném xuống người A. Vừa thấy ta hoa gật đầu. Tự lập không cấm lắc đầu. Đi trên lầu tìm đồng hồ. Năm kia cuối năm trung kiến quốc đi đế đô học tập mấy ngày. Ở bên kia gấp tống chiêu đệ mua một khối đồng hồ. Đồng hồ không để phòng thủy. Tống chiêu đệ đi trường học đi học thời điểm mới có thể mang lên. Ngày thường ở nhà liền ném ở trên lầu. Tự lập đến trên lầu liền tìm tới rồi. Có xe đạp nhị hoa cũng không cho các ca ca làm quần áo. Khóa lại môn, liền chạy ra đi học đạp xe. năm giờ nhiều một chút, tự lập nhìn trời sắp tối rồi. Liền kêu mấy cái đệ đệ về nhà. Nên nấu cơm, về đến nhà, trấn hưng đem xe phóng hảo. Phát hiện không đúng, lão sư đâu, đối nga, đại hoa ý thức được không đúng. Chúng ta đi ra ngoài thời điểm, nương liền không ở nhà. Tự lập, ngươi vẫn luôn ở bên ngoài. Có hay không nhìn đến nương, tự lập chỉ vào cách vách. Nương ở lưu nãi nãi ra. Ở nhà nàng làm chi, đại hoa nghi hoặc, Lưu Bình lại làm sao vậy, tự lập, ta ẩn ẩn nghe được Lưu Bình nháo muốn ly hôn, vốn dĩ nương dùng tiếng Anh cùng ta nói chuyện phiếm, Lưu nãi nãi nhìn đến nương ở trong viện, liền đem nàng hô qua đi, ly hôn, đại hoa suy một tiếng, năm đó là nàng nháo phải gả cho tiểu kim, cản đều ngăn không được, hiện tại lại nháo ly hôn, nàng như thế nào không sợ đem nàng ba mẹ nháo chết a? mươi 125, trong nhà người tới, tự lập cười cười, người không phát hiện lưu nãi nãi năm trước cũng chưa đi qua lưu bình ra sao, khẳng định là lười đến quản nàng, lưu nãi nãi không thèm để ý, vô luận nàng như thế nào nháo, lưu nãi nãi đều sẽ không khó chịu, cũng không chê cho nàng ba mẹ mất mặt, đại oa sách một tiếng, rất là ghét bỏ, làm cái gì ăn, tự lập ngay ra một lúc, không đuổi kịp hắn tư duy, người đói bụng nên nấu cơm a Đại Hoa nói: Tự lập vô pháp phản bác. Ngươi muốn ăn cái gì? Trong phòng bếp có cái gì? Đại Hoa hỏi. Tự lập tàu hủ ki, xào cái tàu hủ ki, lại xào một chậu hành lá xào trứng gà. Đại Hoa tưởng một chút, bánh rán hành cùng gạo kê cháo. Tự lập cười hỏi: Ngươi cùng mặt, ta cùng mặt, ngươi làm bánh. Đại Hoa chỉ vào canh sinh. Ngươi xào rau, các ngươi mấy cái hái rau rửa rau. Bảy hài tử thường xuyên như vậy phân công hợp tác. Đại Hoa giọng nói rơi xuống. trấn hưng liền mang theo ba cái đệ đệ đi kéo hành ba năm trước đây cũng chính là lão mã hướng trung kiến quốc nói lời cảm tạ ngày hôm sau tống chiêu đệ liền đem ven đường oai cổ cây đào truyền qua trong viện lại bẻ mấy cái cây đào chi đặt ở trên lầu cây đào thuần dương trung kiến quốc biết điểm này đôi tay tán đồng ba năm qua đi cây đào lớn một vòng trung đại hoa đứng ở cây đào thượng hướng phía đông xem cái gì cũng chưa nhìn đến có chút thất vọng Tự lập, người trừ bỏ nghe thấy Lưu Bình nháo ly hôn. Còn nghe được cái gì? người như thế nào cùng cái bà tám dường như? Tự lập thực vô ngữ. Nàng nháo ly hôn là vừa vào cửa liền kêu. Mẹ, ta muốn ly hôn. Thanh âm rất lớn, ta mới nghe được. Đại Hoa ngồi ở trạc cây thượng. Thật muốn qua đi nhìn xem. Vậy ngươi trước đem mặt hòa hảo. Tự lập nói. Đại Hoa nhảy xuống, biên hướng trong phòng đi biên hỏi. Chúng ta ngày mai buổi sáng ăn cái gì? Từ tự lập. Trấn Hưng cùng Đại Hoa Sơ chung tốt nghiệp, Tống Chiêu Đệ liền đem mua đồ ăn nấu cơm sống giao cho bọn họ ba. Mỗi ngày buổi sáng hoặc là ca ba cùng nhau, hoặc là trong đó hai cái cùng đi mua đồ ăn. Khởi điểm người khác thấy Tống Chiêu Đệ còn sẽ hỏi nàng. Như thế nào kêu nam hài tử đi mua đồ ăn, Tống Chiêu Đệ cười nói. Hài tử muốn ăn cái gì mua cái gì, đối phương thức khắc không lời nói, thời gian lâu rồi. Người khác lại nhìn đến chung ra mấy cái hài từ mua đồ ăn cũng thói quen. Tự lập cảm thấy tâm mệt, cơm chiều còn không có làm đâu. Thương lượng hảo, ngày mai hai ta kỵ xe đạp đi, qua lại đều không cần 10 phút. Đại Hoa nói, tự lập liếc hắn một cái. Người còn không có học được đâu. Người muốn dám trộm kỵ xe mới tử. Ta liền nói cho ta ba. Không cưỡi liền không cưỡi. Đại Hoa nói thầm một câu. Xoay người ôm canh sinh cổ. Canh sinh giơ tay đẩy ra hắn. Có việc nói sự không có việc gì tránh xa một chút. Ta ngại nhiệt, quỷ hẹp hỏi. Đại Hoa phiết một chút miệng, lại nhịn không được nói. Canh sinh huynh đệ, trở về sau khôi phục thi đại học. Hai ta một cái trường học được không? Canh sinh đánh giá hắn một phen. Không tốt, vì cái gì? Đại Hoa hỏi. Canh sinh, không nghĩ cùng ngươi một cái trường học. Tự lập, tự lập đau đầu. Đừng kêu, đi cùng mặt, dừng một chút. Canh sinh không nghĩ tham gia quân ngũ. Không dung hắn mở miệng. Lại nói, đừng hỏi lại vì cái gì, tựa như nhị oa thích làm quần áo giống nhau, ta quần áo nhị oa làm tốt không? Đại hoa đột nhiên nghĩ đến, đều vài thiên, tự lập, ngươi là nhà chúng ta lão tam, ta cùng chấn hưng quần áo làm tốt mới có thể đến phiên ngươi. Sớm đâu, gì, ta giống như nghe được ta mẹ nó thanh âm, đi xem, đại hoa xoay người ra bên ngoài chạy tự lập một phen túm chặt hắn, cùng mặt, đại hoa trợn trắng mắt, chui vào phòng bếp. Hòa Hảo mặt liền gấp không chờ nổi đi hỏi, "Nương, ngươi là khuyên giải vẫn là khuyên ly?" "Ta không khuyên." Tống Chiêu đệ ngồi ở ghế trên, biên uống nước biên nói. Lưu Bình nói Tiểu Kim cùng hắn trong sưởng tiểu kế toán thân thiết nóng bỏng. Tiểu Kim nói Lưu Bình bôi nhọ hắn, hai người bởi vì việc này xảo lên. Tiểu Kim đẩy nàng một chút, nàng nói Tiểu Kim đánh nàng, liền nháo muốn ly hôn. Đại Hoa không tin, liền bởi vì việc này, nàng nhi tử đều 5, 6 tuổi. như tử vẫn luôn là nàng bà bà mang. Tống chiêu đệ nói. Lưu Bình đảo muốn hài tử. Đáng tiếc Kim ra sẽ không cho nàng. Đại Hoa tò mò. Lưu gia ra, ra cùng Lưu nãi nãi nói như thế nào. Từ nàng khóc la phải gà tiểu kim. Người lưu gia ra, ra coi như không đứa con gái này. Tống chiêu đệ nói. Đối nàng quá thất vọng rồi. Đại Hoa đánh giá Tống chiêu đệ một phen. Nương, chỉ là bởi vì phải gà tiểu kim. Người biết cái đi. gì. Tống chiêu đệ mày nhíu lại. Đại Hoa. Lưu Bình cô cô kết hôn thời điểm, ta tuy rằng còn nhỏ, nhưng đã ký sự, nàng tháng riêng kết hôn, nông lịch 7 tháng 2 từ liền sinh ra, 10 tháng hoài thai a. Nương, đừng nói bậy, Tống Chiêu Đệ theo bản năng hướng bên ngoài nhìn xem, thấy không người ngoài, việc này không thể nói bậy. Đại Hoa thấy truyền mày một tròn, ta nói đúng, còn nói, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, lại muốn cho ngươi ba tấu ngươi có phải hay không? Đại Hoa bĩu môi cười cười. Ta liền cảm thấy lưu da ra đối hắn khuê nữ thái độ không đúng. Nguyên lai xác thật có ẩn tình a. Trung đại hoa. Tin hay không ta đem ngươi miệng phùng thượng. Tống chiêu đệ chừng mắt hỏi. Đại hoa che miệng lại. Ta chính mình phùng thượng. Đứng dậy hướng phòng bếp chạy. Tự lập ta giúp ngươi làm bánh a. Nương. Tiên nàng rốt cuộc còn ly không rời. Tam hoa rất tò mò. Đang ở lột hành nhị oa cùng chấn cương cũng nhịn không được dừng lại. Tống chiêu đệ. Người lưu nãi nãi nói, tùy tiện nàng, bất quá, ta coi lưu bình còn có điểm luyến tiếc, ba điều chân ếch xanh không hào tìm, hai cái đùi nam nhân khắp nơi đều có, thật không biết cái kia tiểu kim cho nàng rót cái gì mê hồn canh. Đại hoa sách một tiếng, đem mấy cái đệ đệ vừa mới lột sạch sẽ hành lấy đi. Tống chiêu đệ thấy hắn như vậy, trung đại hoa, nhớ kỹ những lời này, ba điều chân ếch xanh không hào tìm, hai cái đùi nữ nhân khắp nơi đều có, nương. ngài cứ việc yên tâm, ta tương lai nhất định sẽ cho ngươi tìm cái hiếu thuận hiền huệ quản gia lại còn có ôn nhu xinh đẹp con dâu. Trung Đại Hoa nói nếu là tìm không thấy, ta liền đánh quang côn. Tống Chiêu đệ cười, hành ta chờ. Bất quá nương về sau lưu nãi nãi lại tìm ngươi, ngươi đừng đi qua. Đại Hoa nói ta hiện tại vừa nghe đến Lưu Bình tên liền phiền. Tống Chiêu đệ xua tay, miễn bản nàng, ta cũng phiền. Ta tới thời điểm ngươi lưu nãi nãi đưa ta ra tới. Cùng ta nói về sau đều không hề quản nàng. Lưu nãi nãi liền ngoài miệng nói nói. Lưu Bình là nàng khuê nữ. Nàng liền tính không nghĩ quản cũng nhịn không được. Đại Hoa thở dài. Ta ba trước kia còn cả ngày nhắc mãi chúng ta đều là tiểu tử. Không phải nữ hài tử. Nếu là chúng ta giữa ra cái Lưu Bình. Tống chiêu đệ đánh gãy hắn nói. Ngươi sẽ như thế nào làm? Ném trong biển đi. Đại Hoa nói. Làm nàng tự sinh tự diệt, tống chiêu đệ cười nói, chờ lát nữa ngươi ba tới, ngươi liền nói như vậy, ta ba còn chưa có chết tâm, Trung đại hoa vội vàng hỏi, tống chiêu đệ, có điểm không cam lòng, ngươi, ngươi kêu hắn ngủ một tháng ghế dựa. ta ba liền thành thật, đại hoa nói, đừng quán hắn, tống chiêu đệ gật gật đầu, ngươi biện pháp không tồi, hôm nào ngươi ba nhắc lại khuê nữ, ta liền làm như vậy. Trung kiến quốc về đến nhà nghe được lưu ra sốt ruột sự. Ở đại hoa cố ý hỏi hắn còn muốn hay không khuê nữ thời điểm. Trung kiến quốc nhất thời tưởng đánh người. Cái hay không nói, nói cái giờ, nói trở về. Tống Chiêu đệ hiện giờ đã 32 tuổi. Nàng trái tim lại có điểm vấn đề nhỏ. Trung kiến quốc cũng không dám cùng nàng nói sinh hài tử sự. Tống Chiêu đệ ước gì Trung kiến quốc không đề cập tới. Liền đem đề tài truyền rời đến nơi khác. Chính như trung đại hoa theo như lời. Lưu Bình là đoạn đại tàu khuê nữ. Lý trí thượng không nghĩ lại hỏi đến Lưu Bình sự. Tình cảm thượng đoạn đại tàu vẫn là nhịn không được. Lưu Bình ở nhà trụ một tuần. Tiểu Kim không có tới tiếp nàng. Chính mình lại đi trở về. Nhưng mà, trở về ngốc ba ngày lại về rồi. Lần này trở về không có lại nói ly hôn. Mà là kêu nàng ba tìm quan hệ đem nàng điều đến quân khu bệnh viện. Đoạn đại tàu ngoài miệng đáp ứng nàng. Chờ đem Lưu Bình đuổi đi. Liền nhịn không được tới cùng tống chiêu đệ oán giận, có như vậy cái khuê nữ, đều không bằng dưỡng điều cầu. Tống chiêu đệ vô pháp tiếp nàng lời nói, liền nói, triệu hồi tới cũng hảo, lưu Bình còn chưa tới 30 tuổi, liền tính ly hôn, đừng muốn hài tử, về sau còn có thể gả cái không tồi. lưu Bình tuy rằng không xinh đẹp, cũng không xấu, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bệnh viện đi làm, cả ngày không ra, làn ra so nàng mới vừa cùng tiểu kim kết hôn thời điểm bạch nhiều. nàng nếu là thật có thể ngoan hạ tâm ly hôn nhưng thật ra có thể tìm cái cùng nàng điều kiện không sai biệt lắm đoạn đại tẩu vẫn luôn cảm thấy tống chiêu đệ là trên đảo thông minh nhất nữ nhân hơn nữa lại đem một oa hài tử giáo thực hiểu chuyện mấy năm nay càng thêm nghe tống chiêu đệ nói cùng tống chiêu đệ lưu xong lại lần nữa nhìn thấy lưu bình đoạn đại tàu đã kêu lưu bình ly hôn lưu bình muốn hài tử nhưng hài tử bị hắn ra ra nãi nãi dưỡng chín không muốn cùng nàng Lưu Bình không có cách Chỉ có thể đem hài từ cấp Kim ra Nông lịch tháng 4 năm 25 Thứ bảy, Lưu Bình dọn về tới Lưu Bình cùng Kim Lễ Huy tranh lệch quá lớn Nàng cùng Kim Lễ Huy ly hôn Trên đảo người không những không ngoài ý muốn Còn có một loài Như thế nào mới ly hôn Cảm giác Tống chiêu đệ từ mấy cái nữ lão sư Trong miệng nghe ra ý thứ này Quả thực giờ khóc giờ cười Làm người hỗn đến Lưu Bình này phân thượng Cũng là không ai Lưu Bình cùng Tiểu Kim ly hôn, không hề làm ẩm ý nàng nhương, đoạn đại tàu cũng không hề ba ngày hai đầu tới tìm Tống Chiêu Đệ ra chú ý. Tống Chiêu Đệ cũng không thể lại đi đoạn đại tàu trong viện hái rau. Cũng không phải Tống Chiêu Đệ sợ Lưu Bình, cũng không phải Lưu Bình không chuẩn nàng đi, mà là Tống Chiêu Đệ lười đến phản ứng Lưu Bình, trong nhà đồ ăn không đủ ăn, Tống Chiêu Đệ tình nguyện đi thực phẩm phụ xưởng nhiều mua điểm bồng cốt cùng rong biển. mấy cái hài tử cũng không thích lưu bình phi thường tán thành tống chiêu đệ cách làm nông lịch tháng 5 sơ năm tết đoan ngọ tống chiêu đệ tính toán cấp cả nhà làm đốn bữa tiệc lớn dựa theo dĩ vãng tống chiêu đệ sẽ đi lưu ra vườn rau tìm xứng đồ ăn nhưng bởi vì lưu bình ở tại lưu gia tống chiêu đệ trực tiếp liệt ra danh sách có thể mua được liền mua mua không được liền đi trương chính ủy hoặc là lỗ chính ủy trong nhà nhìn xem buổi sáng tám giờ nhiều tống chiêu đệ cùng ba cái nhi từ từ thực phẩm phụ xưởng trở về liền bắt đầu sát vịt thu thập đồ ăn đang ở trong phòng hầm vịt thời điểm tống chiêu đệ nghe được có người kêu trung kiến quốc đại hoa theo bản năng nói trấn hưng đi ra ngoài nhìn xem nói xuất khẩu vội vàng nói ngươi đừng đi trên đảo người đều biết ba ba lúc này không ở nhà hỏi như vậy khẳng định không phải trên đảo người ta nhìn xem là ai nương ta đại điểm thanh Ngươi cẩn thận nghe, nếu tới tống tiền, các ngươi liền đem phòng bếp môn đóng lại, có thể tới nhà ta tống tiền người, chúng ta đều theo chân bọn họ đoạn hướng." Tống Chiêu Đệ cười nói, "Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, Trấn Hưng, ngươi đi ra ngoài nhìn xem." Chương 126. Thân nhân gặp mặt, Trấn Hưng trước kia không thiếu nghe Đại Hoa để hắn không bớt việc nãi nãi, cùng không chú ý bà ngoại, rất sợ hai vị này tới. vẫn là kêu đại hoa đi thôi ta cảm thấy ta không được người đứa nhỏ này tống chiêu đệ bất đắc dĩ mà cười cười đại hoa đi thôi đại hoa ai một tiếng đã sớm nên như vậy chạy ra đi nhìn đến cửa đứng một đôi trung niên nam nữ nam nhân có một m bảy mươi lăm hữu nữ nhân một m sáu tam bộ dáng mặt dài đơn phượng nhãn thoạt nhìn giống một đôi phu thê càng như là huynh muội đầy mặt phong sương phong trần mệt mỏi bộ dáng Mấu chốt một chút, Đại Hoa chưa bao giờ gặp qua bọn họ, không phải nhà mình những cái đó xui xẻo thân thích, Đại Hoa cũng không thả lòng cảnh giác, đứng ở trong môn mặt hỏi, các ngươi tìm ai à? Ngươi là Trung đoàn trưởng Nhi Tử, nữ nhân hỏi, Đại Hoa gật đầu, ta là hắn, hắn Đại Nhi Tử, các ngươi là ai? Ta là, ta là tự lập cô cô, nữ nhân chỉ vào bên cạnh nam nhân, hắn là tự lập thuốc thuốc, Trung Đại Hoa trong lòng dùng mình, nhíu mày. nhà của chúng ta không có kêu tự lập người người tìm lầm đi không có kêu tự lập nữ nhân sững sốt nhìn về phía nam nhân đại cháu trai hiện tại tên không gọi tự lập nam nhân cũng không xác định hắn trước kia họ kỳ hẳn là hẳn là cùng ngươi lớn nhỏ không sai biệt lắm đại nhà của chúng ta có cùng ta lớn nhỏ không sai biệt lắm đại trung đại hoa nói bất quá là ta thân đệ đệ hắn cũng không họ kỳ nam nhân vội vàng hỏi kia Thì trên đảo còn có cái thứ hai trung kiến quốc đoàn trưởng sao. Cách vách trên đảo có. Trung đại hoa đánh giá hắn một phen. Các người có phải hay không thượng sai đảo. Bên này vài cái trên đảo đều có hải quân. Nam nhân đời này lần đầu tiên đi vào Giang Nam. Cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền. Đại hoa bộ dáng quá nghiêm túc Nam nhân không cấm hoài nghi chính mình. Minh lỵ người mua phiếu thời điểm. Có hay không cùng người bán vé nói đảo ông châu. Ta nói a nữ nhân vội vàng hỏi. Nơi này không phải đảo Ông Châu. Đại Hoa cười nói, các ngươi ngồi qua, nơi này là đảo Hoa Đảo. Đảo Hoa Đảo, nữ nhân kinh hãi, kia đảo Ông Châu ở đâu? Đại Hoa chỉ vào phía đông bắc hướng, bên kia mới là đảo Ông Châu. Thuyền ở bên kia đỉnh quá. Nữ nhân vội vàng hỏi, ta vừa lên thuyền liền mơ mơ màng màng. Ta, người có hay không chú ý tới? Nam nhân cẩn thận hồi tưởng, giống như ngừng một chút, chính là... chính là nhân viên công tác không kêu a ngươi ngươi nữ nhân tức khắc không biết nên nói cái gì liền tính không kêu ngươi cũng phải hỏi hỏi a trung đại hoa mày một tròn các ngươi là từ hàng thành lại đây đúng vậy nữ nhân nói chúng ta ngồi hai ngày xe lửa mới đến hàng thành trung đại hoa thâm biểu đồng tình vậy các ngươi tìm cái thuyền đánh cá đưa các ngươi đi đảo ông châu đi lại trì hoãn đi xuống đến trưa, thuyền đánh cá đều không vui đi ra ngoài cảm ơn ngươi a tiểu huynh đệ nữ nhân nói thanh tạ liền thúc giục nam nhân nhanh lên đi trung đại hoa xem một cái hai người bóng dáng suy một tiếng chắp tay sau lưng chậm gì gì hướng trong phòng đi tống chiêu đệ tò mò như thế nào lâu như vậy tới hai cái đại kẻ lừa đảo trung đại hoa đối chính mình chiến tích thực vừa lòng bị ta cấp lừa dối đi rồi tống chiêu đệ dừng lại kẻ lừa đảo trung đại hoa ngươi trường không dài đầu óc ai dám ở chỗ này hành lừa đối nga đại hoa cẩn thận tưởng tượng không cấm vỗ vỗ chán bọn họ không phải kẻ lừa đảo tống chiêu đệ bọn họ là ai nói là tự lập thúc thúc cùng cô cô đại hoa nói chính là ba ba hôm nay buổi sáng đi thời điểm cũng chưa nói tự lập ra ra biết hắn cùng canh sinh ở chỗ này hắn cô cô cùng thúc thúc làm sao mà biết được trấn hưng có lẽ là tưởng cấp tự lập một kinh hỉ tự lập người thân thúc thúc cùng cô cô như vậy sẽ chơi sao Đại Hoa hỏi, tự lập lắc đầu, trong nhà xảy ra chuyện thời điểm, thúc thúc cùng cô cô đã thành ra, ta tuổi tiểu, bọn họ công tác vội, chúng ta lại không ở một khối, đối bọn họ không phải thực hiểu biết, vậy mặc kệ Tống Chiêu Đệ nói, bọn họ muốn thật là ngươi cô cô cùng thúc thúc, đến bến tàu thượng vừa hỏi, còn sẽ trở về. Đại Hoa vội vàng nói, nương, liền tính không phải hắn thúc thúc cùng cô cô, tới rồi bến tàu thượng cũng sẽ trở về. ba ba không ở nhà vạn nhất bọn họ không có hảo ý chúng ta làm sao bây giờ trấn hưng đạp xe kêu mấy cái đệ đệ trở về buổi chiều lại đi đào rau dại tống chiêu đệ nói nhà ta có các ngươi bảy cái liền tính ra hai cái đặc không cũng không cần sợ trấn hưng ta đây hiện tại liền đi ta đi đóng cửa đại hoa quải đến lưu ra mượn lưu ra điện thoại cấp trung kiến quốc gọi điện thoại kết quả không ai tiếp nghe đại hoa nhắc mãi một câu hắn ba so chủ tịch còn vội liền trở về giữ cửa khóa lại đến trong phòng bếp lại đem tự lập đuổi tới trên lầu tống chiêu đệ thấy hắn một bộ như lâm đại địch bộ dáng rất là vô ngữ một đôi trung niên nam nữ người đến mức này sao tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền đại hoa nói người trước kia cũng giảng quá hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô tống chiêu đệ gật đầu hành đều là ta nói Ta cảm thấy ngươi cũng được với lâu trốn tránh. Kia hai người nếu thật là tự lập thuốc thuốc cùng cô cô. Người đem người lừa dối đi rồi. Người ba trở về khẳng định trực tiếp tấu ngươi. Ta đây cũng đi trốn tránh đi. Đại Hoa tưởng một chút. Nương, trước đừng làm. Muốn thật là bọn họ. Chúng ta phải hỏi hỏi bọn hắn thích ăn cái gì. Tống chiêu đệ xua xua tay. Ý bảo hắn trước lên lầu. Chờ Đại Hoa đi rồi. Tống chiêu đệ đem đồ ăn cùng thịt phóng tới trong ngăn tủ. Mới dọn trương ghế dựa ngồi ở mái hiên hạ, chờ nghênh đón không biết là địch vẫn là khách hai người. Mười tới phút qua đi, Trấn Hưng chờ canh sinh trở về. Lại quá trong chốc lát, Trấn Cương, Đại Hoa cùng Tam Hoa cõng giỏ tre đã trở lại. Tam Hoa về đến nhà liền hướng Tống Chiêu Đệ trong lòng ngực phát. Tống Chiêu Đệ vội vàng vươn tay, ngăn chở hắn, đứng lại, không chuẩn lại đi phía trước. Nương, Trung Tam Hoa vẻ mặt đau khổ. Tống Chiêu Đệ, người 11 tuổi. Như vậy phát lại đây có thể đem ngươi nương đâm vững. Đem sọt buông, rửa rửa tay lại qua đây. Nương, xảy ra chuyện gì, nhị oa vội hỏi. Tống chiêu đệ, có thể là tới khách nhân. Bất quá, này đều mau nửa giờ. Kia hai vị còn không có trở về. Không phải là thật ngồi thuyền đi rồi đi. Canh sinh đã hiểu biết đến sự tình từ đầu đến cuối. Cho dù có thời điểm không phục đại hoa, lúc này cũng nhịn không được bội phục hắn. Nương. Ta cảm thấy quân đội không phải nhất thích hợp đại hoa địa phương. Sau đó đâu, tống chiêu đệ không biết hắn muốn nói cái gì. Canh sinh, hắn hẳn là đi quốc an. Phó, tống chiêu đệ cười phun. Đại hoa ở trên lầu nhìn ngươi đâu. Canh sinh theo bản năng hướng lên trên xem. Tống chiêu đệ chỉ vào bên ngoài. Canh sinh đi đến bên ngoài. Liền nhìn đến bên cửa sổ nhiều ra cái đầu. Trung canh sinh, ngươi lời nói ta đều nghe thấy được. Trung đại hoa chỉ vào hắn. Ta nếu là không tấu ngươi, ta đều không họ chung. Ta nếu là không tấu ngươi, ta đều không họ chung. Trung kiến quốc đẩy ra cửa xe liền kêu. Trung đại hoa, người cấp lão tử xuống dưới. Đại hoa túm tự lập chạy về bọn họ trong phòng. Giữ cửa từ bên trong xoan thượng. Tống Chiêu đệ đứng lên. Biết rõ cố hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy. Trung kiến quốc đột nhiên nghĩ đến trong xe còn có hai người. Vội vàng xoay người tìm người. Thấy hai người đã xuống dưới. Hai vị này là tự lập cô cô cùng thúc thúc, ta vốn dĩ muốn đi bến tàu tiếp bọn họ, lâm thời có chút việc, trì hoãn một chút, chờ ta quá khứ thời điểm, nhân viên công tác cùng ta nói, bọn họ đi một hồi, ta lái xe tìm bọn họ thời điểm từ nhà chúng ta trải qua. Nhìn đến ngươi ngồi ở mái hiên hạ, trong nhà không giống như là tới khách nhân bộ dáng vội vàng tiếp tục tìm bọn họ, cũng may làm ta tìm được rồi, không nghĩ tới là bị ta như từ cấp lừa dối đi. Trung đại hoa, ngươi cho ta xuống dưới, tống chiêu đệ đón nhận đi, đừng ồn ào, ngươi lại không cùng đại hoa nói hôm nay trong nhà sẽ đến khách nhân. Hắn một cái mười mấy tuổi hài tử, không dám phóng người xa lạ tiến vào thực bình thường, chính là ngươi ở nhà A. Trung kiến quốc đẩy cửa ra, tỉnh hai người tiến vào, tống chiêu đệ, đại hoa nói tỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, mới tự chủ trương đem người lừa dối đi. Trung kiến quốc không lời gì để nói. canh sinh thú một chút tống chiêu đệ nhỏ giọng nói nương cấp ba ba chừa chút mặt mũi có người ngoài ở đâu cái gì người ngoài trùng kiến quốc chiều hắn trên mông đá một chân người thúc cùng ngươi cô cô kêu người canh sinh rời nhà thời điểm mới 6 tuổi ở kia phía trước liền có rất dài một đoạn thời gian chưa thấy qua hắn cô cô cùng thúc thúc mười năm sau qua đi canh sinh nhìn đến hai người cảm giác thực xa lạ không kêu chờ lắt nữa lại đến ai một chân cô cô các ngươi như thế nào tới hai người sắc mặt khẽ biến này theo chân bọn họ trong tưởng tượng cảnh tượng hoàn toàn tương phản tống chiêu đệ không cấm thở dài canh sinh đi đem ngươi ca kêu xuống dưới tự lập thúc thúc cùng cô cô như thế nào xưng hô ta ta kêu kỳ minh vĩ nam nhân vươn tay cảm ơn ngài chiếu cố tự lập cùng canh sinh này nhiều năm ta kêu kỳ minh lỵ nữ nhân nói cảm ơn ngươi tống đồng chí cho các ngươi ra thêm phiền toái, tống chiêu đệ mày một tròn. lời này ý tứ là muốn đem tự lập cùng canh sinh tiếp đi, là rất phiền toái. tống chiêu đệ nói, hai người nghẹn một chút, không nghĩ tới tống chiêu đệ sẽ nói như vậy. Trung kiến quốc ho nhẹ một tiếng, trước vào nhà, có nói cái gì vào nhà nói, đúng đúng đúng, trước vào nhà, kỳ minh vĩ trong tay còn sách theo hai bao đồ vật. này, đây là chúng ta từ đế đô mang đến một ít đặc sản. Tống chiêu đệ gật đầu, tỏ vẻ biết, nhưng không có duỗi tay tiếp, xoay người hướng trong phòng đi, mấy cái hài tử đi theo đi vào, nhìn đến tống chiêu đệ đã ngồi ở ghế dài thượng, bốn cái hài tử đi theo ngồi xuống, tức khắc một chương ghế dài ngồi đầy, trung kiến quốc thừa dài một hơi, tỉnh hai người ngồi đối diện ghế dài, mới vừa ngồi xuống, đại hoa, tự lập cùng canh sinh liền xuống dưới, tự lập đối hắn thúc thúc cùng cô cô có ấn tượng. nhưng muốn cho tự lập ôm bọn họ khóc lớn các ngươi như thế nào mới đến hoặc là lòng tràn đầy vui mừng tự lập diễn không ra khô khô ba ba kêu một tiếng thúc thúc cùng cô cô liền hỏi da da có khỏe không hảo thực hảo kỳ minh vĩ nhìn trưởng thành đại tiểu hòa từ tự lập cũng không dám nhận theo bản năng muốn hỏi các ngươi ở chỗ này hảo sao vừa thấy đến đối diện tống chiêu đệ lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về ngươi Gia Gia rất nhớ các ngươi. Tự lập gật đầu, chúng ta cũng tưởng Gia Gia. Vậy các ngươi như thế nào không đi đế đô? Kỳ Minh lị buột miệng thốt ra. Canh sinh trên mặt hiện lên một tia không mau. Gia Gia hiện tại còn ở trước kia Gia. Trước kia Gia đã sớm phá không thể trụ người. Kỳ Minh vĩ nói. Canh sinh, chúng ta đây tới rồi đế đô. Đi chỗ nào tìm Gia Gia? chương 127. Khôi phục thi đại học. Kỳ Minh Vĩ rất là xấu hổ, ta, ta nhất thời không nghĩ tới, dừng một chút, triệu tư lệnh cũng không nói cho các ngươi, thúc thúc là chỉ ra ra hiện tại trụ địa phương, vẫn là chỉ các ngươi lại đây chuyện này, canh sinh một tay cắm túi, sách theo một phen ghế dựa dựa gần tống chiêu đệ ngồi xuống, đối mặt Kỳ Minh Vĩ cùng Kỳ Minh lỵ Kỳ Minh Vĩ chú ý tới cháu trai sắc mặt không mau, trong lòng lục bục một chút, vội vàng hồi tưởng câu nào nói sai rồi. Nhưng nhất thời nghĩ không ra, liền nói, đương nhiên là chỉ chúng ta, nếu là biết các ngươi lại đây, đại hoa liền sẽ không lừa dối các ngươi, canh sinh sắc mặt lãnh đạm không có một thìa ý cười. Ba, ngài khi nào biết đến, trung kiến quốc, tư lệnh hôm nay buổi sáng nói cho ta, bất quá, tư lệnh cũng là tối hôm qua mới biết được, hắn sớm mấy ngày đi ra ngoài mở họp, ngày hôm qua trạng vạng mới trở về, chúng ta gọi điện thoại thời điểm, là tôn chính ủy tiếp. Lão gia tử dặn dò chúng ta không chuẩn trương dương Chúng ta nói chúng ta họ kỳ Tìm triệu tư lệnh Còn tưởng rằng hắn có thể đoán ra chúng ta là ai Kỳ minh vĩ nói xong Cảm thấy càng xấu hổ Không nghĩ tới hắn không biết Canh sinh kéo kéo khóe miệng Các ngươi là tổng lý vẫn là chủ tịch Kỳ minh vĩ nghẹn một chút Sắc mặt đột biến Tự lập đi cho ngươi thúc thúc cùng cô cô đảo chén nước Trung kiến quốc mở miệng Canh sinh Người thúc thúc cùng cô cô vì thấy các ngươi một mặt. Ngồi suốt hai ngày xe, không được vô lễ, kỳ minh lị vội nói. Trung đoàn trưởng người hiểu lầm, chúng ta là tới đón tự lập cùng canh sinh trở về. Hồi chỗ nào đi, canh sinh hỏi, kỳ minh lị, đương nhiên là nhà chúng ta. Ra, canh sinh cười lạnh, ta thân ba đã chết. Thân mụ tái giá, nhà ta sớm tại 8 năm trước liền tan. Đế đô tuy đại, nhưng không có nhà của ta. Nhà ta ở chỗ này. Kỳ Minh Lỵ không dám tin tưởng, há miệng thở dốc, chúng ta đây là cái gì, ta cô cô, canh sinh nói, người có chính mình ra không phải sao, kỳ Minh Lỵ ta, liền tính ngươi nói đúng, ngươi cũng có thể đem nhà ta trở thành nhà ngươi. Ta hiện tại có phụ co mẫu, còn có một đám huynh đệ, vì cái gì muốn đem nhà ngươi trở thành nhà ta, canh sinh hỏi lại, kỳ Minh Lị hít sâu khí, ngươi, ta không phải tới cùng ngươi đứa nhỏ này cãi nhau. ngươi là đến mang hài tử đi. mắt nhìn kỳ minh lị muốn phát hỏa. tống chiêu đệ mở miệng, canh sinh ý tứ thực minh bạch, hắn không muốn cùng các ngươi đi. kỳ minh lị nhìn về phía tống chiêu đệ, có phải hay không ngươi? cầm miệng, có triệu ngân, bạch mẫu cùng với tống lai nam, trần đại tẩu cùng tôn huyền như ở phía trước, canh sinh không cần tưởng cũng biết hắn cô cô muốn nói cái gì. ta 13 tuổi, không phải 3 tuổi, bất luận kẻ nào đều đừng tưởng lừa gạt ta. Mẹ ta nói đối với, ta không nghĩ cùng các ngươi trở về, địa chỉ lưu lại, chờ ta nghỉ hè, chúng ta sẽ đi thấy gia gia. Kỳ Minh Vĩ, canh sinh, gia gia rất nhớ ngươi. Thấy không các ngươi, hắn ăn không ngon, ngủ không yên, lão gia từ tuổi lớn, ta đừng làm cho hắn lo lắng. Tốt, ngươi vừa rồi nói qua, gia gia hiện tại thực hảo, canh sinh nói, ngươi trở về cùng gia gia nói, chúng ta cũng thực hảo, lại quá nửa tháng liền nghỉ hè. gia gia liền nửa tháng đều chờ không được kỳ minh vĩ cứng họng chuyển hướng kỳ minh lị người tới nói kỳ minh lị trong ấn tượng canh sinh chính là cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử hiện giờ biến thành như vậy xa xa vượt qua kỳ minh lị đoán trước nàng tưởng trách cư tống chiêu đệ đem kỳ gia hài tử dưỡng ngoai nhưng nàng rất rõ ràng một khi nói như vậy chỉ biết rước lấy canh sinh càng thêm phản cảm là ngươi gia gia kêu chúng ta tới đón các ngươi trở về. Đúng rồi, tự lập, tự lập đâu, canh sinh không muốn trở về, kêu hắn ngốc tại nơi này, người theo chúng ta trở về, tự lập vốn dĩ đang ở cho nàng đổ nước, qua tay đem lưu sứ tử đưa tới tống chiêu đệ trước mặt. Một khác ly đưa cho trung kiến quốc, kỳ minh vĩ sắc mặt đại biến, kinh giác không tốt, cô cô đang nói đùa sao, tự lập nhíu mày, ta đệ đệ ở chỗ này, ta nương cùng ta ba cũng ở chỗ này, ta bỏ xuống bọn họ cùng các ngươi trở về giống lời nói sao. Kỳ minh vĩ thở dài, liền biết sẽ như vậy, tự lập, canh sinh, chúng ta tới phía trước, người ra ra cùng chúng ta nói, cần phải mang các ngươi trở về, vậy ngươi cùng ra ra canh sinh còn không có nghỉ, tự lập nói, canh sinh được với học, kỳ minh vĩ nhíu mày, chúng ta có thể đi đế đô đi học, đế đô lão sư có ta nương tận tâm, tự lập không đợi hắn mở miệng, lại nói, ngài cùng cô cô đại khái không biết, ta nương là trung học lão sư. Kỳ Minh Vĩ cùng Kỳ Minh Lị chỉ biết hai cái cháu trai ở đảo ông Châu một cái họ trung đoàn trưởng trong nhà. Cái này đoàn trưởng là triệu tư lệnh thân tín. Cho nên hai cái cháu trai thực an toàn. Nguyên nhân chính là như thế. Hai người bọn họ lần này cũng không mang cái cảnh vệ hoặc là nhân viên cần vụ linh tinh giúp đỡ. Trung kiến quốc, nếu như vậy, liền chờ canh sinh nghỉ hè. Lại làm hai người bọn họ trở về. Kỳ Minh Lị miệng giật giật. Kỳ Minh Vĩ bắt lấy nàng cánh tay. Kia. cũng chỉ có thể như vậy buổi sáng thuyền đã xuất phát buổi chiều thuyền đến chờ đến hai ba giờ tống chiêu đệ nói lưu lại ăn bữa cơm đi kỳ minh vĩ gật gật đầu cho các ngươi thêm phiền toái không phiền toái bất quá là nhiều hai đôi đũa tống chiêu đệ nói tự lập đại hoa trấn hưng đi nấu cơm đại hoa làm cái gì trước gác bếp lò thượng đem hai con cá hầm thượng dùng tiểu mà nồi xào rau đại mà nồi trưng cơm tống chiêu đệ nói Nhị hoa, chấn cương, giúp ca ca rửa rau. Tam hoa, tam hoa, ta biết, ta nhóm lửa, canh sinh ca ca làm cái gì. Canh sinh bồi hắn cô cô cùng thúc thúc nói chuyện phiếm. Tống chiêu đệ nói, tam hoa xem một cái canh sinh. Hắn nói chuyện phiếm, biểu môi, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Làm giận còn kém không nhiều lắm. Trung tam hoa, tống chiêu đệ cất cao thanh âm. Tam hoa cất bước liền hướng phòng bếp chạy. Kỳ minh vĩ đầy mặt xấu hổ. Kỳ minh lị tức giận đến không ngừng mà hít sâu. Trung kiến quốc nhìn nhìn hai người. Gác trong lòng thầm mắng một tiếng. Xứng đáng. Vào cửa không nói lo lắng hai đứa nhỏ. Cũng không nói trong nhà tìm bọn họ tìm thực vất vả. Há mồm liền tưởng đem người tiếp đi. Thật cho rằng hai hài tử vẫn là 8 năm trước hai cái theo gió phiêu diêu hài tử đâu. Tống Chiêu đệ thấy Trung kiến quốc không hé răng. Liền đoán được Trung kiến quốc đáy lòng không cao hứng. Thấy hắn như vậy. Rứt khoát bưng lên tự lập đảo thủy Chậm gì gì uống Trước sau có 9 năm chưa thấy qua Cũng không liên lạc quá Mặc dù là chi kỷ Tái kiến khi nói chuyện phiếm cũng là giới liêu Huống chi trước kia canh sinh là cái tiểu hài tử Hắn thúc thúc cùng cô cô thấy hắn Cũng bất quá là nói một câu Lại trường cao Hoặc là rất thông minh loại này không hề dinh dưỡng nói Canh sinh nhất quan tâm chính là hắn ra ra Biết ra ra không việc gì Liền lười đến lại phản ứng sẽ không nói cô cô cùng thúc thuốc. Trung kiến quốc, tống chiêu đề cùng canh sinh không hé răng. Kỳ Minh Vĩ cảm thấy nhiều lời nhiều sai cũng bảo trì trầm mặc Kỳ Minh lị tưởng nói chuyện, cánh tay bị Kỳ Minh Vĩ đè lại. Không dám lại nói, đến nỗi với to như vậy phòng khách tĩnh rớt khăn châm đều có thể nghe thấy. Trung đại qua câu đầu ra bên ngoài xem một cái. Nhỏ giọng hỏi tự lập, uy... Người có hay không cảm thấy ngươi cô cô cùng thúc thúc không giống đại tướng quân hài tử. Đảo giống thổ tài chủ nhi nữ, liền cùng chúng ta cách vách tôn huyền như giống nhau. Đại hoa, cô cô cùng thúc thúc ở nông thôn ngây người gần 9 năm. Tự lập nhỏ giọng nhắc nhở hắn, hoàn cảnh có thể thay đổi một người. 9 năm đủ rồi đem người sửa hoàn toàn thay đổi. Đại hoa nhỏ giọng nói, người ý thứ ngươi cô cô hiện tại liền cùng thôn tiểu tống. Cầu đàn hắn nương không có gì hai dạng. vẫn là có điểm khác nhau tự lập nói cầu đàn nương không biết chữ ta cô cô trung chuyên tốt nghiệp đại hoa trợn to mắt người cô cô là nguyên soái nữ nhi như thế nào không vào đại học thì không đậu bái tự lập cũng không biết vì cái gì có lẽ là nàng không muốn thưởng, việc này ta cũng không rõ ràng lắm ta ký sự thời điểm nàng liền gà chồng đại hoa tò mò người thúc thúc đâu cũng là trung chuyên sinh không phải tự lập nói từng học đại học Bất quá, chẳng ra gì, cái gì trường học, ta cũng cấp đã quên. Đại Hoa, khẳng định không nổi danh, nếu là đế đô đại học, người khẳng định sẽ không quên. Có lẽ đi, tự lập hỏi, đậu hủ là hiện tại phóng, vẫn là quá sẽ lại phóng. Đại Hoa xem một cái, chờ thủy khai lại phóng, dù sao đậu hủ bản thân là thuộc trong phòng bếp mấy cái hài từ ai bận việc nấy. Nồi chén gáo bồn, leng keng leng keng vang cái không ngừng, phòng khách tĩnh dọa người. Không bao lâu, kỳ minh vĩ liền cảm thấy buồn đến thở không nổi. Vì thế đem hắn sách tới hai cái bao mở ra. Đem bên trong đồ vật lấy ra tới đưa cho canh sinh. Đây là chúng ta cho các ngươi mua tạc trái cây. Canh sinh, đây là kẹo. Canh sinh vẫn không nhúc nhích. Kỳ minh vĩ có chút xấu hổ. Canh sinh, người thúc thúc đang nói với ngươi. Trung kiến quốc nói, canh sinh tiếp nhận tới. Phóng tới ghế giải thưởng. Cảm ơn thúc thúc, kỳ minh vĩ vội vàng nói. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, nói ra, một đốn, người một nhà không cần khách khí như vậy. Theo sau cầm lấy một cái khác bao, từ bên trong lấy ra một cái thành niên nam tử bàn tay đại bố bao. Do dự một lát, vẫn là đưa cho bên cạnh Trung Kiến Quốc, trung đoàn trưởng, này, đây là gia phụ làm ta cho các ngươi. Trung Kiến Quốc tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, tất cả đều là du phiếu, phiếu vải cùng phiếu gạo, không cấm cười, kỳ tướng quân tưởng Chu Đáo. Thầy ta cảm ơn kỳ tướng quân, không cần cảm tạ, ứng, hẳn là, kỳ minh vĩ nói, trong nhà nếu là còn có cái gì khó khăn, ngài cứ việc cùng ta nói, ta trở về nói cho lão gia tử, trung kiến quốc, không có gì khó khăn, khá tốt, kỳ minh vĩ vào cửa khi chú ý tới máy hiên hà có tam chiếc xe đạp, phòng khách một góc còn có một đài máy may, đã đoán ra trung gia sinh hoạt không tồi, ít nhất so với hắn trước kia quá đến hảo. Cho nên mới không trước tiên đem các loại phiếu lấy ra tới. Vừa rồi nghe được Tống chiêu Đệ nói cá. Kỳ Minh Vĩ càng thêm kinh ngạc. Mà trung ra bảy hài tử. Lăng là không hài tử ăn mặc mụn vá quần áo. Kỳ Minh Vĩ đã không biết nên nói cái gì hảo. trầm mặc thời điểm. Kỳ Minh Vĩ cũng nhiều ít suy nghĩ cẩn thận canh sinh cùng tự lập vì cái gì sẽ thích cái này ra. Tích đến đều không vui theo chân bọn họ trở về. Kia trung đoàn trưởng, Tự lập cùng canh sinh trở về thời điểm. Người trước tiên cho chúng ta gọi điện thoại, ta lái xe tiếp hắn, cháu trai nói chuyện quá nghẹn người, kỳ minh vĩ cũng không hỏi hắn, trực tiếp hỏi Trung Kiến Quốc, Trung Kiến Quốc, khẳng định sẽ nói cho các ngươi, tự lập cùng canh sinh 9 năm không đi trở về, có địa chỉ cũng không thấy đến có thể tìm được về nhà lộ. Là, là nha, kỳ minh vĩ trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, kỳ minh lị đột nhiên ngồi thẳng, trung đoàn trưởng tự lập 17 đi. Ngươi là hắn cô cô, ngươi hỏi ta, trùng kiến quốc buồn cười, kỳ minh lị mặt lập tức đỏ, canh sinh cười ra tiếng, ta ca tuổi mụ 18, dựa theo một tuổi tính, còn chưa tới 17 tuổi, kia tự lập nên thượng cao trung, kỳ minh lị lại nói, hôm nay là thứ ba, tự lập như thế nào không đi đi học, tống chiêu đệ hôm nay là đoan ngọ, trường học cho chúng ta phóng một ngày giả còn có, trên đảo không cao trung, đảo ngoại cao trung đều không ra gì. Tự lập sơ trung tốt nghiệp sau liền không lại đi đi học. Tự lập mới 17. Không đi học sao được. Kỳ Minh Lị nói. Bên này không cao trung. Đế đâu có cao trung. Ngày khác khôi phục thi đại học. Tự lập cũng hảo thi đại học. Trung kiến quốc vội vàng hỏi. Muốn khôi phục thi đại học. Đúng vậy. Kỳ Minh Lị thấy Trung kiến quốc không biết. Rất là đắc ý. Ta ba sớm mấy ngày cùng mấy cái bá bá thúc thúc mở họp. Thường nghị tận lực năm nay khôi phục thi đại học. nói xong mới phát hiện không thích hợp. ngươi, các ngươi đều không kinh ngạc. Trung Kiến Quốc các ngành các nghề lục tục khôi phục trật tự. chúng ta dự đoán được nếu không bao lâu liền sẽ khôi phục thi đại học. chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. như vậy a kỳ minh vĩ thế hắn muội muội xấu hổ. kia, kia ngài nếu biết liền càng hẳn là làm tự lập cùng chúng ta hồi đế đô. Trung Kiến Quốc tự lập đã học xong cao trung chương trình học. Hiện giờ bất quá là một bên ôn tập một bên chờ tham gia thi đại học. Học, học xong rồi. Kỳ minh vĩ kinh ngạc. chương 128. Tàm hoa nháo sự Trung kiến quốc gật gật đầu. Ta tốt nghiệp đại học. Có thể giáo tự lập toán lý hóa. Ta ái nhân thượng quá 3 năm đại học. Có thể chỉ điểm tự lập ngữ văn. Địa lý cùng lịch sử. Kia, kia khá tốt. Kỳ minh vĩ liên tục gật đầu. Khá tốt, khá tốt. kỳ minh lị chọc một chút hắn ca kỳ minh vĩ quay đầu lại chừng nàng liếc mắt một cái ta không nói khá tốt còn có thể nói cái gì tống chiêu đệ nhìn xem huynh muội hai người lắc đầu cười cười đứng dậy nói các ngươi chậm rãi liêu ta đi xem cơm làm được thế nào nhà các ngươi đều làm hài tử nấu cơm kỳ minh lỵ vừa rồi liền tưởng nói rốt cuộc tìm được cơ hội tống chiêu đệ gật đầu có vấn đề kỳ minh lỵ rất muốn nói có vấn đề canh sinh như hổ rình mồi lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về ta ta chưa thấy quan nam hài tử nấu cơm đó là bởi vì ngươi thấy được quá ít canh sinh đã không nghĩ lại nghe hắn cô cô kéo xuống đi nói chuyện đứng lên nương ngươi ngồi ta đi xem tống chiêu đệ nhiều ít có thể đoán ra kỳ minh lỵ là nghĩ như thế nào kỳ lão tướng quân trọng hoạch tự do kỳ ra từ vũng bùn trở lại đám mây nàng có thể chiếu có kỳ ra hài tử Là nàng vinh hạnh bái. Ta tìm ngươi làm việc là cho ngươi mặt mũi. Loại người này tống chiêu đệ đời trước thấy nhiều. Mới đầu cùng loại người này kết giao khi. Tống chiêu đệ sẽ nhận túng Sao lại sao? cái ai, ai ai? Hiện giờ tự lập cùng canh sinh hướng về nàng. Kỳ lão tướng quân còn muốn tôn tử phải đối nàng khách khách khí khí. Kỳ lão tướng quân một đôi nhi nữ. Tống chiêu đệ lười đến phản ứng. Ngồi mệt mỏi. Đứng lên đi một chút. Ta nương hai một khối đi. dây lát gian, phòng khách chỉ còn lại có trung kiến quốc cùng kỳ gia huynh muội. Nói chuyện nghẹn người canh sinh không ở, phi thường không cho bọn họ mặt mũi tống chiêu đệ không ở. Kỳ Minh Vĩ liền nói, "Trung đoàn trưởng, có thể hay không phiền toái ngài khuyên nhủ tự lập cùng canh sinh. Ta coi hai người bọn họ thực nghe ngươi lời nói." Người có điều không biết," Trung Kiến Quốc nói, "nhà của chúng ta hài tử nhiều." Ta cùng ta ái nhân sợ bọn nhỏ cảm thấy đôi ta bất công nào đó hài tử. Trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, chúng ta đều đầu phiếu biểu quyết, giống tự lập cùng canh sinh cùng các ngươi trở về. Chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng sẽ đầu phiếu. Kỳ minh vĩ nhíu mày, các ngươi là hai người bọn họ dưỡng phụ mẫu a Cha mẹ cũng không thể không mang hài tử ý nguyện, cưỡng bách bọn họ làm không muốn làm sự. Trung kiến quốc nói, hài tử lại tiểu, đều là cá nhân, là độc lập thân thể. Chúng ta đến tôn trọng hắn, tam hoa rửa rửa tay tiến vào, ba ba nói đúng, ta tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca hiện tại không muốn trở về. Các ngươi cũng đừng nói, nói lại nhiều đều không có dùng, tự lập cùng canh sinh không phải không muốn trở về. ngươi đừng nói bậy, trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái tam hoa, truyền hướng kỳ minh vĩ, 20 ngày sau lại trở về, kỳ minh vĩ không cấm vào đầu, chính là ta phụ thân rất muốn hai đứa nhỏ. mới vừa vừa thu lại đến hai người bọn họ tin tức liền mệnh ta cùng ta muội muội tới đón hài tử bọn họ cũng tưởng kỳ tướng quân Trung kiến quốc nói chín năm đều đợi còn kém hai mươi ngày sao kỳ minh vĩ nghẹn một chút chúng ta liền như vậy trở về vô pháp cùng phụ thân công đạo a vậy các ngươi đem tự lập cùng canh sinh chói về đi Trung kiến quốc nói ta qua chỉ vào kỳ minh vĩ ta xem ngươi dám đụng đến ta tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca một chút Ta liền đem ngươi ném trong biển đi. Ngươi, kỳ minh vĩ truyền hướng trung kiến quốc. Nhà các ngươi này, đứa nhỏ này như thế nào? Trung kiến quốc cười nói. Hắn là già trẻ, sáu cái ca ca quán. Có điểm hỗn không tiếc. Tam oa đi phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa. Đừng ở chỗ này, nhị ca ở thiêu đâu. Tam oa nói, hắn không gọi ta thiêu. Nhị oa gác trong phòng bếp nghe vừa vặn. Ta chê ngươi phiền nhân. Ta cũng chưa ghét bỏ ngươi. Ngươi dám ghét bỏ ta. Tam Oa không dám tin tưởng, tin hay không ta nói cho nương. Tống Chiêu Đệ đau đầu, ta liền ở trong phòng bếp, lại đây nói cho ta. Ngươi lại muốn nói cho ta cái gì? Nhị ca ghét bỏ ta. Tam Oa chạy tới, ta là hắn đệ đệ, thân ai? Tống Chiêu Đệ thở dài, hảo, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Vậy ngươi tìm cơ hội giúp ta tấu Nhị ca a. Tam Oa nhìn Tống Chiêu Đệ nói. Tống Chiêu Đệ xua xua tay. Ý bảo hắn chạy nhanh cốt đi. Tam hoa đương nàng cam chịu. Lại chạy đến kỳ minh vĩ trước mặt. Ngươi còn chói không chói ta tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca. Kỳ minh vĩ không để ý đến hắn. Chuyển hướng trung kiến quốc. Không tiếng động mà nói. Quản quản ngươi nhi tử. Trung kiến quốc duỗi tay đem tam hoa kéo qua tới. Là ta nói. Không phải hắn nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn kêu hắn chói tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca. Tam hoa đã 11 tuổi. Không phải tiểu nãi hoa, biết hắn ba cố ý lấy lời nói đồ kỳ minh vĩ. Nhưng hắn ba không hướng về hắn, hướng về người ngoài, tam hoa không cao hứng. Người nói a trung kiến quốc, trước kia kỳ ra có khó khăn, triệu tư lệnh mới thỉnh chúng ta thu lưu tự lập cùng canh sinh. Hiện giờ kỳ ra điều kiện hảo, bọn họ phải về tự lập cùng canh sinh cũng không gì đáng trách. Dựa vào cái gì, tam hoa không rõ, trung kiến quốc cười nói. Bọn họ bằng bản lĩnh đem tự lập cùng canh sinh đưa đến nhà chúng ta. Vì cái gì không còn cho bọn hắn. Trung đoàn trưởng. Đừng, đừng nói như vậy. Kỳ Minh Vĩ mặt đỏ bừng. Tam Hoa chừng Kỳ Minh Vĩ liếc mắt một cái. Chuyển hướng Trung kiến quốc. Lại không phải bọn họ. Tư lệnh biết bọn họ lại đây. Cũng liền nói chúng ta không cần trải qua tư lệnh. Trực tiếp đem tự lập cùng canh sinh còn cho bọn hắn thì tốt rồi. Trung kiến quốc nói. Tam Hoa ném ra hắn ba ba cánh tay. Người không nói lý, nói, liền hướng bên ngoài chạy. Trung kiến quốc vội vàng hỏi, ngươi làm gì đi, không cần ngươi quản, Tam hoa hét lớn một tiếng. Kỳ minh vĩ vội vàng nói, trung đoàn trưởng muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Không có việc gì, trung kiến quốc nói, trên đảo người đều nhận thức hắn, không ai sẽ dẫn hắn ra đảo. Kỳ minh vĩ vẫn là có điểm lo lắng, chính là thấy trung kiến quốc một chút cũng không lo lắng. Giật giật miệng. nuốt xuống tưởng lời nói chúng ta không nghĩ tới nhà ngươi có nhiều như vậy hài tử ta trước kia chỉ có ba cái hài tử trung kiến quốc nói nhận nuôi tự lập cùng canh sinh sau lại nhận nuôi ta chiến hữu hai đứa nhỏ kêu trấn hưng cùng chấn cương kỳ minh vị thức khắc minh bạch khó trách mấy cái hài tử lớn lên không giống nhau dừng một chút dưỡng nhiều như vậy hài tử rất phiền toái đi là rất phiền toái trung kiến quốc thu một bao phiếu đánh giá còn có khác bồi thường Nhưng hắn không cần, cũng không phải trung kiến quốc thanh cao, mà là hắn đối hiện tại sinh hoạt phi thường vừa lòng. Cho nên mới không nghĩ lấy lòng hai người, nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, có đôi khi hận không thể bọn họ một đêm lớn lên. Kỳ minh vĩ gật đầu, hài tử nhiều, là rất sầu, còn không phải sao, trung kiến quốc thờ dài, một nồi màn thầu chỉ đủ ăn một đốn, canh sinh hướng bên ngoài xem một cái, nhỏ giọng nói, nương, từ hôm nay trở đi. Ba ba chính là ta học tập tấm gương, làm sao vậy, tống chiêu đệ đang ở nếm canh cá hương vị, không hiểu hắn như thế nào đột nhiên tới như vậy một câu. Canh sinh, rõ ràng trong lòng muốn mắng người, còn khí định thần nhàn, cùng ta thúc bậy bạ một hồi, người ba chính là trải qua quá lớn cách mạng người. Tống chiêu đệ nói, quân đội tuy rằng so bên ngoài hảo rất nhiều, cũng yêu cầu ba ngày hai đầu mở họp, thường thường làm báo cáo. Mở họp cùng làm báo cáo so ứng phó người thúc thúc phiền nhiều. Hắn nếu là liền điểm này sự đều nhẫn không. Lúc trước cũng sẽ không để bạt hắn đương đoàn trưởng. Canh sinh, ba ba cái này đoàn trưởng đương 10 năm sau. Nên dịch một chút đi. Người ba sớm chút thiên nói qua. Tống chiêu đệ nói. lưu sư trưởng mau lui lại hưu. Về hưu trước sẽ hướng tư lệnh đề cử người ba. Đến nỗi đến cuối cùng có thể rơi xuống ai trên đầu. Tư lệnh nói được cũng không tính. Đến cùng chính ủy, phó tư lệnh mở họp, sau đó còn phải hướng đế đô phương diện hội báo. Trấn Hưng nhịn không được nói, thật phiền toái, về sau người đương lão sư liền không phiền toái. Tống chiêu đệ nói, mỗi ngày tưởng hảo như thế nào giáo đệ từ tốt liền thành. Canh sinh nhỏ giọng hỏi, nương, ta không quay về, ra ra có thể hay không sinh khí, Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Tống chiêu đệ nói, người ra ra là đại tướng quân. Ta tin tưởng hắn sẽ không theo ngươi so đo. Canh sinh, ta tưởng chờ nghỉ hè. Là tưởng chúng ta một khối đi đế đô. Dừng một chút, đáng tiếc ba ba không thể đi. Lão tưởng đã chết, bờ bên kia có điểm không xong. Tạm thời không có thời gian tới tìm việc. Tống chiêu đệ nói, ngươi ba nếu là thỉnh một vòng giả. Hẳn là có thể thỉnh rớt. Canh sinh vui vẻ, kia đến lúc đó chúng ta trụ chỗ nào. Ngươi cùng tự lập hồi ngươi ra ra ra. Tống chiêu đệ nói, chúng ta trụ nhà khách. Tự lập không tán đồng. Chúng ta là người một nhà. Muốn trụ chỗ nào đều trụ chỗ nào. Gia Gia nếu không chào đón các ngươi. Ta cùng canh sinh cùng các ngươi một khối trụ nhà khách. Người Gia Gia sẽ hoan nghênh. tống chiêu đệ nói. Bất quá. Người Gia Gia trụ địa phương. Xuất nhập không tiền. Chúng ta trụ đi vào cũng không được tự nhiên. Canh sinh tưởng một chút. Tiên nương tưởng trụ chỗ nào liền ở tại chỗ nào. Các ngươi lần này trở về là lưu tại kỳ ra vẫn là trở về. Tống Chiêu đệ nói: Nếu lưu tại Đế đô, đến lúc đó liền đem các ngươi quần áo cùng giày toàn mang về. Canh Sinh, kỳ gia trừ bỏ gia ra, ra, chúng ta với ai đều không thân, không nghĩ ở bên kia. Nương, ta sẽ cùng gia ra, ra nói, người gia ra, ra nhất định lưu các ngươi ở Đế đô đâu? Tống Chiêu đệ hỏi, Canh Sinh bĩu môi, chúng ta là người, lại không phải tiểu cầu, gia ra, ra lại không thể mỗi ngày đóng lại chúng ta, tùy tiện tìm một cơ hội liền chạy ra. Đế đô ly bên này rất xa. Nhị Oa nhắc nhở hắn, "Canh Sinh, ba ba nói qua, không có đến thôn Tiểu Tống xa, Tống lão sư ở nhà sao?" "Ngài tin, Canh Sinh ngây ra một lúc, như thế nào như vậy không cấm nhắc mãi. Ta đi ra ngoài nhìn xem." Tống Chiêu Đệ nói. Canh Sinh bắt lấy nàng cánh tay, kêu ba ba đi ra ngoài, thuận tiện hít thở không khí. Tống Chiêu Đệ nhất thời giờ khóc giờ cười, thấy hắn thực nghiêm túc, không thể không nói. lão trung đi ra ngoài nhìn xem ai tin trung kiến quốc đứng lên không cần đi tam hoa thanh âm truyền tiến vào trung kiến quốc ngồi xuống nhìn đến tam hoa tiến vào đột nhiên đứng lên chừng lớn mắt ngươi làm gì tam hoa nắm đại đao nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn ba liếc mắt một cái liền hướng mặt sau vẫy tay các huynh đệ đều cho ta tiến vào trung tam hoa ngươi không phải nói ngươi ba ba không ở nhà giọng nói rơi xuống cửa nhiều ra một cái choi choi tiểu tử trùng kiến quốc nhìn kỹ, người tới không phải người khác, ngô phó tư lệnh tiểu tôn tử, người như thế nào cũng ở chỗ này, Chí cường, tàm hoa kêu ta tới, tiểu thiếu niên sách theo cái quốc, tàm hoa nói có người muốn trói hắn tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca, kêu chúng ta tới cứu hai người bọn họ.